Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy buổi tối đầu tiên trong lịch phát sóng của tuần này Mời quý thính giả cùng gặp lại Cao Minh Sang Để chúng ta cùng đi tiếp series về hành thi Lê Thiên Bạc Thì so với những thể loại khác ở trên kênh Thì hành thi Lê Thiên Bạc Một series có cái nội dung cũng như cái chủ đề Khai thác theo một cái khía cạnh nó hơi khác biệt Là một câu chuyện từ thời rất là xa xưa Thời những năm 938 năm của Ngô Quyền rồi những cái câu chuyện về dị thiên giới, về hành thi tông, về đế thi lê thiên bạc. Đó là một cách viết cũng hơi là xa lạ với quý tín giả. Nhưng mà trải qua gần 10 phần phát sóng thì đã dần lấy được những cái cảm tình của những quý tín giả nào chịu nghe, chịu theo theo dõi bộ truyện này. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý tín giả. Đôi khi chúng ta nghe chuyện phải có thể loại này, thể loại kia. Huy luôn nói như thế trên kênh để mà bà Huy cũng luôn chọn nhiều thể loại truyện để phục vụ mọi người. Và song song đó Huy vẫn cố giữ những cái thể loại mà mọi người đặc biệt yêu thích. Như chuyện của miền Tây, chuyện về uh, những làng quê thời nhà, thời xa xưa. Rồi chúng ta cùng bước vào phần thứ 10 của series về hành thi Lê Thiên Bạc. Mắt Luân Hồi. ngoại vệ thành bắt đầu đi được vào trong quỹ đạo ổn định. Tòa thành này nằm ở ngoài rìa, là tòa thành cuối cùng ở phía Tây của Thiên Quốc, cho nên thường không có người đến kiểm tra quan sát. Thiên Quốc chỉ yêu cầu rằng mỗi 5 năm, ngoại vệ thành nhất định phải cử ra một đội liên quân đưa ra chiến trường, bổ sung để đối đầu với dị quỷ mà thôi. Còn lại họ cũng không để tâm. Mặt cho ngoại vệ thành, ai nắm giữ thế lực đều được. Miễn là không ảnh hưởng đến tình hình chiến sự Bốn nhà Lâm, Lưu, Yêu, Trang Bây giờ đều đã bước đầu nắm giữ Ổn định lại thế lực của mình Thiên Bạc không có hứng thú quan tâm tới bọn hắn Để mặt cho bọn hắn muốn làm gì thì làm Hắn cũng không nhận lợi ích từ đám người này Điều này làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên cùng nghi hoặc Thiên Bạc đối với bọn họ chỉ đáp một câu rõ ràng, thể hiện quan điểm của mình. Ta muốn có một nơi đặt chân. Muốn nơi đặt chân của ta không có tranh tranh đấu đấu. Muốn một nơi yên bình. Các người có hiểu hay không? Mọi người trầm mặt ư à. Duy chỉ có Lâm công tử, ánh mắt hơi lóe sáng một chút. lẽ nào công tử không muốn dẫn dắt ngoại bề thành Xong phai chiến trường Đối đầu dị quỷ sao Thiên Bạc nhìn Lâm Cung Tử một chút Sau đó ngẩn đầu lên trời Nói ngắn nói dài Lâm Cung Tử à ngươi biết ta cùng Hồng Nương Xuất thân từ đâu hay không Là thông Thanh Sơn Lâm Cung Tử nghe thấy Ánh mắt đột nhiên co rút lại Công tử, ta... Thiên bạc ra hiệu cho hắn không tiếp tục nói nè. Tản nhiên đáp. Ra ngoài làm ăn bươn chải. Liều thì ăn nhiều. Không liều thì ăn ít. Nhưng ta nhất định sẽ không mang tính mạng những người tin tưởng ta đi liều. Có hiểu hay không? Lâm Công tử trầm mặt. Cuối cùng cả người dường như vô lực cúi đầu lý nhí đáp. đã rõ. thiên bạc liếc mắt nhìn bốn vị chủ sự của bốn nhà đang đứng trước mặt mình, thẳng nhiên mà đáp. bốn nhà các ngươi muốn làm gì thì làm, đánh nhau sức đầu bể trắng cũng được, nhưng tới điểm dừng thì phải dừng. vị trí mà các ngươi đang ngồi hiện tại còn chưa vững vàng, muốn ra chiến trường chém chém với chiếc sao? Dị quỷ xâm lấn. Tự nhiên có người đứng cao hơn thay chúng ta gánh vắt. Tập trung làm tốt việc hiện tại cho ta đi. Lời cuối cùng thiên bạc nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại giống như một tiếng quát. Khiến cho mọi người không khỏi sợ hãi. Không dám nói thêm một lời nào. Sức mạnh của vị này bọn hắn cũng đã được chứng kiến qua. tôi rằng cảm giác hắn dường như chưa đánh hết lực. Nhưng sự khủng bố kia Dường như không phải đến từ thế giới này. Pháp thuật của Lưu Lâm hai nhà cũng có chút theo không kịp. Ta đã nói hết lời rồi. Các ngươi trở về đi. dạo này nếu không có việc gì, gì thì đừng đến tìm ta. Ôi, giống như một đám con nít vậy. Nguyệt Nương cùng Quỷ ưng nhìn nhau. Hai người này ở đây là lớn tuổi nhất. Lại không ngờ bị thiên bạc chỉ vào mũi Mắn như con nít chưa lớn Cũng chỉ biết nghe Chứ không dám cãi lại nửa câu Mọi người lần lượt trời đi Duy nhất chỉ có Lâm Cung Tử vẫn nấn ná ở lại Dường như muốn nói lời gì đó với Thiên Bạc Sao? Nhưng muốn khuyên ta xuất binh đánh dị quỷ sao? Ừ, không dám Tao muốn nói chuyện kia Chuyện của thôn Thanh Sơn Công tử không ngờ rằng Người thiếu niên có thể chạy trốn khỏi thôn thanh sơn lúc đó Bây giờ lại có thể phát triển nhanh chóng đến như vậy Bằng vào sức lực khủng bố Lúc đối kháng với huyết la sát Thiên bạc lúc đó Sao lại chạy trốn khi đối đầu với dị quỷ chứ Không quan trọng Ta chỉ muốn nhắc cho người nhớ ngươi có thể làm anh hùng Làm kiêu hùng Làm người đạt được mục đích không tự thủ đoạn Nhưng bó tánh bình thường trong thông trang đó Bọn họ không có tội Hồng Nương Người ở tiệm thuốc thượng tứ đường Đã kéo cái mạng của người từ quỷ môn quan về kia Cũng là người của thông thanh sân tiên bạc chống kiếm đứng Giọng nói rặt mùi người già dạy dỗ cho con nít tiên bạc nhìn ra Lâm Cung Tử là người đa mưu túc trí Nhưng đôi lúc lại quyết đoán vô tình cho nên hắn nhất định phải dạy dỗ cái tên này thật tốt mới được để tránh về sau xảy ra việc ngoài ý muốn. Lâm cung tử trầm mặt không đáp. Thiên bạc phất tay. Được rồi, ta cũng không trách ngươi. Sinh ra trong thời loạn lạc chiến tranh, cũng không có cách nào khác đâu. Vậy sau ngươi chăm sóc hồng nương một chút. Cung tử, người muốn rời đi sao? Um, hiện tại chưa phải lúc, nhưng mà về sau nhất định sẽ có ngày ta rời đi. Đến lúc đó các người phải tự chăm sóc bản nhau Cậu có lưu tiếp phong nữa. Hắn ta có một số việc quản gia tộc chưa có quen thuộc. Người thỉnh thoảng chỉ điểm cho hắn chút ít đi. Long cung tử có thể nhìn ra, thiên bạc này hoàn toàn không để tâm đến tư lợi cá nhân mà chỉ vì quản lý ngoại về thành, hòa thuận êm ấm mà thôi. Hội người đều đã tiếp quản thế lực của mình trong một khoảng thời gian. Hội thứ đang dần đi vào ổn định. Vậy mà thiên bạc vẫn không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Mỗi ngày đều ở trong biệt viện của mình, tu luyện pháp thuật, vẽ phù các loại. Bước chân ra ngoài cũng chỉ đi dạo. Thỉnh thoảng ghé qua tiệm thuốc thượng tứ đường, nhìn hồng nương chữa bệnh của người. Giống hệt như một bá tánh bình thường. Không khác chút nào cả. Nhìn theo bước chân của Lâm Cung Tử đang dần ra khỏi cổng. Thiên Bạc dường như nhớ đến gì đó. Không khỏi nói với theo. công Tử, cẩn thận xem xét lại các lớp phong ấn mà Lâm Gia đã bày xuống trong ngoài viết thành. Lần trước việc trừ huyết ra sắt, ta cảm thấy có chút dễ dàng. Dường như không đúng lắm đâu. Cung Tử cũng là kẻ chuyên bày mưu tính kế người khác nhưng lại không hề cảm thấy có chỗ nào đáng ngờ, vì chỉ có thiên bạc là kẻ được rèn luyện từ trong núi thay biển máu mới nhận ra được. đây là giác quan của kẻ từng cầm quân đánh tan quân xâm lược Nam Hán. Lâm Cung Tử không hiểu, nhưng cũng gật đầu tuân theo, không trái lời. Thiên Bạc ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoại về thành, dường như đang tự hỏi lòng mình hành thi thành tự yên mọi người thế nào rồi thiên bạc tính tới tính lui mình đến vị thiên giới này cũng đã nửa năm rồi mới đây mà đã lại sắp đến tết cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài làm cho lòng của thiên bạc hơi chùng xuống hắn thật sự rất nhớ mọi người ở dương giang không biết hành thi thành hiện tại đang như thế nào người của huyền thuật hội Có làm khó hành thi tông hay không Lại còn có thiên bệnh Không biết thiên bệnh có được quyền thuộc hội Cứu giúp kịp thời hay không Tiên bạc có rất nhiều điều suy nghĩ Bỗng nhiên bên ngoài Truyền đến tiếng kèn trống nước đỡ Làm cho hắn có chút giật mình Thoát khỏi mạch suy nghĩ của bản thân Giờ này vẫn như thường lệ Hắn đẩy cửa bước ra bên ngoài Chuẩn bị đi dạo một vòng Quanh ngoại về thành Hắn muốn trầm mình trong nơi náo nhiệt ở đây. Thiên Bạc vừa bước chân ra ngoài. Đã thấy Hồng Nương đứng ở bên ngoài Thượng Thứ Đường. Dường như chuẩn bị đi ra. Hồng Nương ra ngoài sao? À, công tử, ông Thu là bệnh nhân cũ của Thượng Thứ Đường. Trước đây đã chữa trị qua mấy lần rồi. Nhưng mà giờ đây thọ hạn đã hết, vừa mất rồi đó. Thiên Bạc nhìn trang phục màu trắng trên người của nạn. Đoán được rằng Hồng Nương muốn đi phúng viếng Hắn cũng tạc lưỡi Xem như đi cùng với Hồng Nương đến đó Cũng không phải chuyện xấu gì Thôi đi cùng cô Hồng Nương cẩn thận gật động nàng ta nhanh chóng đi theo Thiên Bạc Bước chân cố tình đi chậm hơn Thiên Bạc nửa bước Biểu thị mình là người hầu bên cạnh Thiên Bạc đối với chuyện này đã quen Trước đây Tiền Trúc cùng Lý Thương Vi Cũng thường với hắn như vậy Nhà của ông Thu không quá xa thượng tứ đường Đi qua ba con ngõ là tới Đám tan dường như đã xong xuôi cả rồi Người trong nhà sau khi kiên quan tài về phía nghĩa địa bên ngoài thành Cũng đang dần trở về Chẳng hiểu có phải bởi vì bầu không khí tan tốc Làm cho tâm trạng của Thiên Bạc nặng nề hay không Nhưng hắn lại vô tình cảm thấy nơi này có một loại áp lực vô hình đang giáng xuống Nhưng đây là loại áp lực gì? Thì chính hắn cũng không thể nào thấu hiểu được Vì thiên giới có rất nhiều thứ quái lạ tiên bạc không có khí linh chỉ dẫn Chỉ có thể tự bản thân mài mò Từng bước mà đi đến thôi Sau khi đưa tan xong Mọi người vẫn chưa vội trở về hết Mà còn ngồi lại nhà ông Thu Nói mấy câu khách sáo an ủi người nhà Nhà ông Thu cũng coi như là có chút của cải Mấy người vợ sống hòa thuận Mấy đứa con cũng có cơ nghiệp riêng, nên không có việc tranh giành của cả gì. Có thể thấy được trong mắt người nhà ông đều chứa đựng một mảnh u sầu. Cái chết của ông Thu để lại nỗi buồn rất lớn cho mọi người. Thiên Bạc ra hiệu cho Hồng Nương thay mình phúng điếu. Sau đó lặng lặng ngồi ở một góc. Có người hầu trong nhà đến dân trà cho hắn. Còn Hồng Nương tự mình đến nói vài câu an ủi với mấy người vợ lớn vợ bé của ông Thu. Thiên tài vật chất Sắc dục mỹ nhân Bây giờ cũng không hưởng được nữa Ai... Thiên bạc thầm tạc lưỡi trong lòng Một đời người cứ như vậy mà trôi qua Hắn trầm ngâm Có chút tự hỏi rằng Một đời người cố gắng Vất vả như vậy Để rồi tột cùng đích đến vẫn là cái chết Như vậy có đáng hay là không Trong lúc hắn tất thần suy nghĩ Thì bỗng nhiên một tiếng hét lớn Làm kinh động mọi người trong nhà Ngay cái tiên bạc cũng giật mình à, à, có, có quỷ Có quỷ à, Trời ơi lão là, Thu lão Thu trở về rồi Không chỉ một người la hét Mà một đám người thất thành Từ bên ngoài đường lớn nhảy thẳng vào trong sân nhà ông Thu Chỉ về phía đầu ngõ Tiên bạc nhíu mày Người chết đã được an tán với mộ Làm sao có thể trở về Hắn cùng với đám người nghi hoặc nhìn nhau Đi ra đường lớn Quả thật con đường lúc này lạnh ngắt như tờ, Không có một bóng người nào qua lại Chỉ có từng cơn gió lạnh buốt thổi qua từng cái ngõ nhỏ Phát ra tiếng kêu đích thực trợ người Lọc cọc Lọc cọc Thiên Bạc nhìn về phía đầu đường Có một lão già mặc áo quan đang tập tễnh bước từng bước về phía này. Áo liệm của lão ta rách rưới, bài đùng đưa trong gió. Trên người có vết bụng đất lấm lem, vết tích giống như mới chui ra từ trong huyệt mộ. Lúc này đã là chiều ta, ánh hoàng hôn đỏ trực chiếu lên nửa người của lão, rất dọa người. Lão ta ngẩn đầu nhìn về phía một hàng người đang đứng chắn trước mặt mình, để lộ ra đôi mắt xám xịt đột ngầu, không hề có chút sinh khí nào. Tiên bạc bước lên một bước. Hắn còn chưa đủ quen thuộc loại hình này hay sao? Ngược lại, hắn quá quen thuộc là nạn khác. cực thi. Bạc lẩm nhẩm trong miệng, trong tay nắm sẵn một lát thi phục, chờ đợi lúc thích hợp ra tay. Ngoại vệ thành phải trải qua một hồi mưa máu gió tanh mới có thể ổn định và đi vào quỹ đạo nhẵn mong muốn. Hắn tuyệt đối không thể để có chuyện không tốt xảy ra được. Trên mái nhà bốn phía Lần lượt có từng người phóng nhanh đến Chính là nhân thủ của bốn nhà Yêu Cát, Giang Sơn Lâu Lâm Lưu Gia Tộc Nghe tin mà tới Nhìn thấy tiên bạc cũng đang đứng bên dưới Bọn hắn mới thở vào một hơi Người của Yêu Cát cùng Giang Sơn Lâu Nhìn Lâm Gia và Lưu Gia Ý muốn bọn họ giải thích Tại sao người chết lại có thể trở về được Bảo Lưu thế Phong chơi gái còn được Chứ kiến thức đối với thứ này hắn không rảnh lắm đâu. Lâm cung tử thì trầm mặt. hắn nhìn lão thu đang bước đi, dưới chân đang đạp lên từng tấm vàng mã được người ta rải ra, lúc kiêng hờm của lão về nghỉ địa, trầm giọng mà nói: lão ta dựa vào số giấy tiền vàng mã này và tìm được đường về nhà mình. Mọi người được cung tử chỉ điểm, lúc này mới để ý, quả thật là đúng như thế. Ông Thu đang đi theo những tờ giấy tiền vàng mã Thiên Bạc muốn ra tay Nhưng nếu như vậy chắc chắn sẽ lộ việc hắn có thể điều động cưng thi Lúc này hắn không muốn lộ ra khả năng đặc biệt như vậy Theo như hắn biết Ở vị thiên giới này không hề có loại pháp thuật điều khiển người chết làm theo ý mình Bởi vì như vậy Thiên Bạc mới chần chừ. Nhìn thấy Lâm Cung Tử đến Hắn đưa tay ra hiệu Cung Tử hiểu ý Không nói hai lời Lập tức phóng người lên không Truyền đạt ý lệnh của mình Đến đám đồng mình dưới Tứ đại gia tộc ngoại về thành Xử lý công vụ Ai không liên quan Lập tức rời đi Ba nhà khác cũng lập tức ra lệnh Thuộc hạ bọn hắn mang theo Cũng lập tức tản ra bốn phương tám hướng để đề phòng Cũng là về lấy lão thu vào bên trong Thấy mọi người dần tản đi Lâm Cung Tử phóng xuống bên cạnh Thiên Bạc chào hỏi Đối với Hồng Nương Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng Chỉ lướt qua mà thôi Thiên Bạc nhàn nhạt buông xuống một câu nhắc nhở Xử lý nhẹ tay một chút Xong xuôi thì ăn bài cho người nhà ăn tán lần nữa đi Lâm Cung Tử gật đầu Biểu thị chính mình có thể giải quyết được Hắn cùng Lưu Thế Phong cầm lấy linh phù Đồng thời từ hai bên phóng thẳng về phía trước Linh phụ trong tay cả hai chuyển động Một cái hóa thành kiếm Một cái hóa thành vòng tròn Lưu Thế Phong điểm phụ lên sau gái đối phương Mà Lâm Cung Tử cũng đánh phụ lên giữa trắng Lưu Gia cùng Lâm Gia coi như là một thầy dạy ra Lúc này phối hợp rất ăn ý Rất nhanh chóng đã khống chế được Lão Thu Xem ra chúng ta đã làm quá rồi Lưu Thế Phong có thể thấy dễ dàng thu phục Lão Thu như vậy Không khỏi thở vào một cái. Thiên Bạc tiến lên quan sát. Sau khi dùng thi khí của mình kiểm tra đối phương một vòng trong cơ thể. Thanh tẩy đi thi khí. Khiến cho người chết biến thành cương thi. Mới nặng nề gật đầu. Trấn an người nhà lão thu một tiếng. Không sao nữa rồi. Nhưng mà e rằng cái chỗ đã chôn kia. Bây giờ không sử dụng được nữa. Các người chuẩn bị một cái quan tài mới. Cũng chọn một chỗ ăn tán khác đi Rồi quay sang hai người lâm luôn Hai nhà các ngươi, Giúp bọn họ ăn bài hậu sự Mở to con mắt nhìn chậm chậm cho ta Nhất định không được để xảy ra chuyện gì Lão Thu sau khi được thiên bạc dùng thi khí của mình kín đáo tẩy đi thi khí trong cơ thể Bây giờ đã trở lại trạng thái chết hoàn toàn Nằm sụi lơ giữa đường Người trong nhà lại nhào đến ôm lấy xác lão ta mà khóc lên không ngừng. Không ít người hiếu kỳ đứng ở phía xa xa mà nhìn, ánh mắt đầy thương cảm. Dưới sự sắp xếp của thiên bạc, lão thu nhanh chóng được mang ra nghĩa địa bên ngoài ngoại về thành, chôn cất tiêm lần nữa. Lần này chính tay đám pháp sư của hai nhà lâm lưu hạ tán. Họ còn dán lên đó rất nhiều loại linh phụ trừ tà, để phòng lão thu có thể biến thành cương thi lần nữa. Lại tốn thêm một ngày thời gian Mới có thể an bài xong hết mọi thứ tại nơi này Đám đệ tử của Lâm Gia cùng với Lưu Gia Sánh vai đi cùng nhau Vượt qua khỏi tra xét trong cổng thành. Từ ngày Lâm Gia và Lưu Gia Đổi gia chủ đời kế tiếp Có thể thấy rõ ràng Hai nhà đã xóa sạch ân oán trước đây Thế Phong và Cung Tử Càng đi lại gần với nhau hơn Khiến cho đệ tử hai nhà Cũng không mặc nặng mài nhẹ nữa mà có thể cất tiếng chào hỏi, thậm chí còn làm chung một số công việc liên quan đến pháp thuật. Không thể không thừa nhận rằng, thiên bạc đã mang đến một làn gió mới, ổn định hơn cho ngoại về thành. Một đám pháp sư vừa đi vừa trò chuyện, bọn hắn còn hẹn nhau tối nay đến tủ lâu nào đó, ở trong thành, để làm một bữa. Có người nháy mắt gợi ý, nên đến gian sân lâu mấy cô nương trong đó không tệ chút nào. Ừ, cái gì mà Giang Sơn Lâu, các người không biết gì sao? Dạo gần đây Giang Sơn Lâu không còn cho các mỹ nữ bán thân nữa, chỉ đơn giản là bán nghệ thôi. Lời này vừa ra, liền khiến cho một số người bên cạnh tặc lưỡi tiếc nuối. Bọn hắn làm sao có thể chưa từng chơi qua kỹ nữ của Giang Sơn Lâu? Chuyện người cùng quỷ có thể giao phối ở dị thiên giới cũng không phải là chuyện hiếm hoi gì. Thậm chí còn thường xuyên nữa là đằng khác. Đây cũng là chuyện mà tiên bạc không có lời giải đáp. Một hồi náo nhiệt như vậy qua đi. Pháp sư hai nhà Lâm Lưu vừa đi chưa được bao xa. Thì bỗng nhiên thủ vệ giữ thành quát lớn lên. Tiếng bình khí nâng lên hạ xuống. Làm cho mọi người chú ý về phía đó. Lão thù, lão ta, lão ta trở lại rồi. Một binh sĩ thủ thành kinh hoàng quát lớn. Lần này bước chân của đám pháp sư kia cứng đợt. Hoảng hồn chạy ngược về lại mà nhìn. Quá thật là lão thù. Lão ta đã quay trở lại. Bộ áo trên người lão đã được đổi sang bộ khác. Bây giờ dáng vẻ của lão còn chật vật hơn cả ngày hôm qua. Dường như bởi vì lão còn phải đánh phá quan tài được trấn yểm phong ấn của hai nhà. Cho nên cả người mới rách rưới. Tóc tai bù xù rối loạn như vậy Ê, con mẹ nó Gặp quỷ rồi Pháp sự làm già cất giọng quát Nói khùng nữa đi Cái gì đó Lão ta không phải quỷ Chẳng lấy người sao Lâm lưu tổng cộng 6 người Được cử đến để làm pháp sự cho lão thu Lần này biết chắc chắn Rằng không thể nào bỏ mặt không quản được nữa Cho nên tức tốc cát lại Chuyện đi tủ lâu sau đầu Lần lượt móc ra rất nhiều linh phụ, cùng kiếm gỗ đào trừ tạ, lao thẳng ra bên ngoài cổng thành. Đóng cổng thành lại, nếu như không hạ được lão ta, các người cử người đánh báo cho Lâm Gia cùng Lưu Gia biết. Một đám pháp sư bàn giao với binh sĩ Thủ Thành, không đợi đối phương trả lời, liền phóng buộc đi. Ba người của Lưu Gia nhìn ba người Lâm Gia. Bọn họ có thể vượt qua khỏi trận thanh trần đẫm máu của Lưu Cung Tử lẫn Lưu Thế Phong dưới sự chỉ huy của Thiên Bạc. Điều này đã chứng minh họ cũng là tinh anh trong gia tộc, không thể xem thường. Lưu Phùng, Lưu Trí, Lưu Bối dành nhiệm vụ tấn công Lão Thu. Chúng ta tấn công, các người kết trận để phòng Lão tặc Lâm Thiếu, Lâm Khang, Lâm Tĩnh lập tức gợt đòn chia nhau ra ba phía Tạo thành hình tam giác vây quanh lão thù Trên tay mỗi người đều cầm một lá linh phụ giống hệt nhau Có tác dụng kết trận phòng ngự Binh sĩ đứng trên ngoài vệ thành Nghiêm túc quan sát Đây là lần hiếm hôi có thể thấy được Người của hai nhà phối hợp tác chiến cùng nhau Lần này lão ta có thể đào mộ đi ra nhanh vậy Có thể thấy rõ không hề tạm thường Mọi người cẩn thận đó Dùng hết sức trảm lấy cơ thể của hắn ta Thứ này hẳn là phải hỏa tan rồi Lưu phụm trao đổi với hai quân đệ đồng môn Hắn ta dùng kiếm gỗ đào Đâm xuyên một lá linh phù trừ tà Cắn ngón giữa của mình Lấy máu Sau đó đánh thẳng về phía lão thu Thanh kiếm gỗ đào đánh thẳng vào giữa đầu lão thu Nhưng mà lại giống như chém vào tặng đá lớn Không thể nào đánh xuống được nữa Lưu trí cùng lưu bối, cũng làm ra động tác tương tự. Ở hai bên trái phải, đồng thời đánh súng. Ba người là đồng môn, phối hợp nước chảy mây trôi. Hoàn toàn không có kẻ hở, vây lão thu ở chính giữa chịu đòn Kiếm đánh súng, tay lão thu đột nhiên nâng lên, chụp lấy hai thanh kiếm gỗ hai bên trái phải. Cứng quá! Cả hai sắc mặt đột nhiên khó coi. Bởi vì kiếm gỗ đào của bọn họ bị nắm chặt Không có cách nào rút ra được Ở bên ngoài Ba đệ tử lâm gia đã kết trận xong Rồi quát lớn Ta dùng hỏa trận thiêu lão Màu chống ép lão nằm xuống Cố định lão cho ta Lưu Phụng hừ lạnh một tiếng Móc ra từ trong tắt lưng một cây đinh đồng Dài 7 tất Tâm định trấn sắc Trên lên Hắn quát xong thì cũng sung phong Lấy thế đạp lên vai lão Thu Nhảy lên cao Hai người kia cũng tương tự Bỏ kiếm lấy đinh của mình Phóng lên theo Đó lỗ Bà cú đá mạnh Đá cho lão Thu ngã ngất Nhưng thân hình của lão ta chỉ hơi rung rẩy một chút Chứ không ngã đi Lưu trí và lưu bối hết đà đáp xuống Hai chân kẹp lấy ống quyển của lão Thu vàng mạnh một cái khiến lão ngã tròn về phía trước. Lưu Phùng chớp lấy cơ hội, vung cây đinh bảy tấc trong tay đánh thẳng vào sau cổ lão thu. Đóng. Lưu Phùng dùng chính đầu gối của mình làm búa, dập mạnh xuống. Cây đinh bảy tấc đâm xuyên qua cổ họng lão thu, ép lão ta dính chặt xuống mặt đất. Lưu Bối và Lưu Trí đồng thời ra tay, hai cây đinh đánh mạnh xuống hai bàn tay của lão thu. Đinh Bảy tấc đâm thủng cánh tay Kim thẳng xuống dưới đất Cố định ba vị trí Cổ, hai bàn tay của lão Không cho lão đứng dậy đồng đậy Ngay lập tức ba người phóng trở ngược về sau Nhường lại tác chiến cho ba đầy tử lâm giả Trận hết! Lâm Thiếu, Lâm Khang, Lâm Tĩnh Ném phù trong tay của mình lên không Ba lá phù tự động kết nối lại với nhau Tạo thành một hình tam giác lửa Lơ lửng ở trên không Chậm rãi nghiền áp xuống Liệt khỏa trận áp địa Ba người đồng thời quát lớn Sau đó mỗi người đều tự mình lấy ra một lá dẫn hỏa trận Mà lao thẳng tới Một lá đánh lên đỉnh đầu Hai lá đánh hai bên chân trái phải Tạo thành một hình tam giác Ba người lập tức lùi lại Động tác kết ấn giống hệt như nhau Liền mạch không hề có một chút sai sót nào Liệt hỏa trận trên không Lập tức đẩy xuống nhanh hơn. Mặc kệ lão thu đang nằm dưới đất dễ dùa Trong cổ họng đang phát ra Từng đợt thanh âm ô ô Giống như đang gạo thét Nhưng đã không còn cách nào Khiến cho lão ta thoát khỏi việc bị thiêu chết Cuối cùng liệt hỏa trận Cũng đập mạnh xuống người lão ta Ngọn lửa lớn bừng lên Chiếu sáng toàn bộ một góc bên ngoài thành cảnh tường này cũng làm cho rất nhiều binh sĩ đứng trên thành, rõ ràng mồm một. Duy nhất chỉ có 6 người đệ tử lâm lưu, đứng tạo thành hai hình tam giác, xen kẻ lẫn nhau, vây kính lão thu bên trong liệt hoa trận. Bọn hắn sợ rằng lão thua có thể thoát khốn, cho nên từ nãy tới giờ vẫn cứ đứng đề phòng. Trong tay mỗi người đều nắm chặt các loại linh phụ khác nhau, đề phòng có biến... Lão tu này làm cho người ta quái sợ vô cùng Ai biết lần này lão ta có thể sống lại nữa hay không chứ Ánh lửa tiêu rội sáu gương mặt pháp sư anh Tuấn Bóng người cũng in thẳng trên nền đất Điệt hóa trận cứ vậy mà thiêu đốt Cho đến khi linh khí trong ba lát vụ Giận tán đi hết Ngọn lửa cũng yếu dần rồi tắt hẳn đi Ám người pháp sư lúc này mới thầm thở phào dưới mặt đất chỉ còn lại một đống tro tàn liệt hỏa trận của Lâm Gia quả nhiên danh bất hư truyền thiêu đốt người đến cả xương cũng không còn mọi người mới vẫy tay ra hiệu cho binh sĩ thú thành lúc này có thể mở cửa nhờ người đi mua một hũ đựng tro cốt đem đến tro cốt này nên mang về nhà cho lão ta hay là mang về hai nhà chúng ta đây cả sáu người cùng trầm mặt Dẫu sao người chết cũng như đèn tắt. Kính trọng vẫn nên phải kính trọng. Không thể để cho cốt người ta lạnh lẽo như vậy được. Lâm Khang trầm ngâm một chút, rồi lên tiếng. Ta nghĩ tốt nhất không nên mang vào trong thành. Thứ này quá dị. Gia chủ hai nhà chúng ta còn đang tạm thời chứ biết được thứ này là gì. Không nên đem vào trong đâu. Ừ, đúng rồi đó. Bên ngoài dị quỷ không ngừng xâm lấn. Có trời mới biết đây có phải là âm mưu của bọn chúng hay không Tốt nhất chữ nên để bên ngoài thì hơn Mọi người thương lượng một chút Sau đó quyết định đợi người tìm đến hũ tro cốt Mang đến phần mộ của lão thu hôm nay được an táng, Đặt lại vào trong đó Còn tình hình phía sau bọn họ báo cáo lại Để cho gia chủ tự mình định đoạt Làm xong hết thảy những điều này Trời cũng đã chuyển về nửa đêm Sáu người pháp sư trẻ cất bước trở vào thành Nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ của đám binh sĩ thủ thành Sáu người bọn hắn chỉ đành thở dài một hơi Ây, thật là Hôm nay về trễ như vậy Làm gì còn tủ lâu nằm mở cửa cho chúng ta chứ Một người bên cạnh cũng nhăn mặt ta nói người đó lù bố Xảy ra chuyện lớn quá gì như vậy Còn không tranh thủ trở về báo cáo lên trên Ở đâu mà còn nghĩ tới chuyện tự tủ lâu lâu, <cười> Đúng đó Cái tên lưu bối này Trong đầu hắn chỉ có gia thịt mỹ nữ thôi <cười> Có khi Hắn ta lấy nữ nhân tu luyện Đắc đạo cũng nên đó Sáu người cười cười nói nói Lại không hay biết rằng Tại phần mộ của lão thu Mà bọn họ vừa đặt lại cho cốt băng nãy Đang dần bốc lên một ngọn lửa tím âm u Dường như từ cõi u minh địa ngục nào đó lan tới, phần Phật trái lệch. Thiên Bạc cầm lấy toàn bộ tin tức mà hai nhà Lưu Lâm gửi đến. Bên trên có ghi lại quá trình mà Pháp Sư hai nhà đối đầu với Lão Thu sống lại lần thứ hai. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có như vậy Nhưng mà sự chú ý của Thiên Bạc Lại tập trung vào một chi tiết Được ghi lại trong báo cáo của Lưu Gia Lúc Lão Thu bị đâm xuống cổ họng Lão ta dường như đang muốn nói gì đó Nhưng cổ họng bị cây đinh bảy tất đâm xuyên qua Cho nên chỉ có thể phát ra từng tiếng ô ô thống khổ Thiên Bạc nhú mày. Nếu so về độ hiểu rõ cương thi thì trừ khí linh ra. Trên đời này làm gì có người thứ hai ngoại thiên bạc? Một người vừa mới chết, hóa thành cương thi một cách tự nhiên, thì không thể nào phát ra thanh âm được. Trừ khi được người nắm giữ thi khí tinh khiết như thiên bạc rèn dũa, bằng không thì không có cách nào. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, là hồng nương. đang mang cho thiên bạc mấy quả táo tươi, Được người nhà bệnh nhân tặng đến Vừa vặn giúp Lâm Cung Tử truyền tin công Tử à Gia chủ Lâm Gia nhờ ta chuyển lời cho người Nói rằng muốn tự mình ra bên ngoài thành Điều tra phần một của Lão Thu Xem có vấn đề gì không đó Thiên bà cực đầu Cắn một miếng táo tươi vào miệng ừ, Táo tươi thật Hồng Nương đội rèm che mặt Cho nên không ai thấy được nàng đang cười <cười> Phải không? Đây là táo được trồng trong thành Nhà chủ nhân của cây táo này nói rằng á, Mỗi năm táo đậu mùa thì lại sẽ càng ngọt hơn Năm nay đã là mùa táo thứ 6, thứ 7 gì rồi đó Hồng nương rửa mấy quả táo rồi đợi nó ráo nước Bình thường mỗi lúc thượng tứ đường không có khách Nàng nhân lúc muốn nói mấy câu chuyện phím với tiên bạc Nhìn thấy tiên bạc ngẩn người Động tác cắn táo trên miệng có hơi khợn lại Nàng thấy lạ bèn hỏi Công tử như sao vậy Thiên bạc hơi giật mình Tiếp tục cắn miếng táo xuống Trong mắt lóe lên một ánh nhìn lạ thường À không sao Táo này rất ngon Hồng Nương kể tiếp đi Giờ gần đây người trong ngoài về thành như thế nào Hồng Nương một bên gọt vỏ Bên kể lại mấy câu chuyện lạc vặt trong thành Mà nàng nhìn thấy Hoặc là nghe được từ một số bệnh nhân đến khám bệnh Phải rồi Ngoại vệ thành này được dựng lên cách đây gần trăm năm Nghe đó trước đây nơi này từng là chiến trường Đối đầu với dị quỷ Sau đó thiên quốc cường công Mới đẩy lui dị quỷ về phía tây Đến chiến trường hiện tại cách rất xa nơi này đó Thiên bạc trầm ngâm. Hắn dường như đang suy nghĩ điều gì đó Hồng nương biết bộ dạng này của hắn Là đang có chuyện quan trọng Cho nên cũng không làm phiền Mà chỉ lặng lặng ở một bên gọt táo chăm trà Thỉnh thoảng có hơi ngẩng đầu nhìn Thiên Bạc Đến khi Hồng nương đi ra khỏi cửa Thiên Bạc mới nhờ nàng triệu tập đám người Nguyệt Nương Cùng quỷ ưng đánh Hai người vừa bước vào Đã thấy Thiên Bạc chống kiếm đứng Còn chưa kịp cất tiếng chào Thì hắn đã quát lịch Hai người các người Nhanh chầm chầm đồng tính trong thành này cho ta Không được để xảy ra bất kỳ sự cố nào Biết chưa Sau đó Mắt lại dán chặt lên người quỷ ưng Cho ngươi sử dụng yêu đan rồi Bây giờ làm việc phải nhanh cái chân Lẽ cái tài lên chứ Ngươi là đại bạn hay chim sẻ Lê cái thần gia lịch Hai người còn đang muốn nói thêm cái gì đó. Thì đột nhiên thiên bạc quát Lập tức làm đi. cút Nhìn thiên bạc bình thường hòa khí. Hôm nay bỗng nhiên nổi giận đùng đùng. Khiến cho hai người bọn hắn lún cuốn không biết phải làm như thế nào. Chỉ có thấy vội vội vàng vàng ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau không biết nên nói như thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là quỷ ưng linh động hơn. Hắn nói. Ừ. Dù sao công tử cũng đã có lệnh chúng ta cẩn thận rồi Dặn dò bên dưới cẩn thận quan sát đồng tỉnh là được Nguyệt Nương cũng hết cách Làm bầm chửi rủa thiên bạc ở trong bụng Rồi quay trở về Giang Sơn Lâu Giao phó cho toàn bộ bạch cốt khô lâu của mình Nâng cao tinh thần cảnh giác Nhất thời hai nhà yêu cát cùng Giang Sơn Lâu Toàn bộ như lâm đại địch Thậm chí trên tường thành Cũng có người của bọn họ quan sát Một chút cũng không lơ lạ Một động tỉnh nhỏ cũng không bỏ qua Lưu Thế Phong đang ngồi nhàn nhã uống trà Trong đại viện của Lưu Gia Từ ngày hắn được thiên bạc nâng đỡ lên làm gia chủ Năm người trưởng lão trong nhà Cũng được đổi sang năm kẻ thân tính Việc lớn việc nhỏ đều được hắn chỉ đào ổn thỏa. Tuy rằng bên trong còn có một số việc Cần phải thỉnh giáo lâm cung tử Thế nhưng Lưu Thế Phong không phải người ngu Biết mình nên làm cái gì tốt cho Lưu Gia Nói thật Hắn đối với việc Lão Thu sống lại hai lần Không hề để tâm Dù sao thực lực của Lưu Gia còn để ra đó Huống gì bị thiên bạc công tử kia tính toán như thần Làm sao có thể chịu thiệt thòi được Lưu Thế Phong tự nhủ một câu À, trời sao ổn thôi mà Sau đó nhấp một ngụm trà Hiếp mắt ve phải quạt tận hưởng khoảng thời gian bình yên của chính mình. Bỗng nhiên lúc này một cây tương phóng thẳng từ bên ngoài sân, lao vút vào trong. Cũng mai Lưu Thế Phong thân thủ không tệ, hắn lách người. Bối tương kim thẳng vào đầu ghế, mà vừa rồi hắn đang ngồi. Phóc một tiếng xuyên thủng cái ghế này từ trước ra sau. Ám sát! Có người ám sát vỗng ra chỗ! Lưu Thế Phong la hét như bị cắt tiếc, Cho đến khi hắn nhìn thấy người đứng bên ngoài Là một thiếu niên mặc y phục Màu đen Có viền màu vàng Mái tóc búi cao gọn gàng Phía sau lưng còn đeo theo một thanh kiếm Tinh xảo quen thuộc Lời ra khỏi miệng Vội vàng cầm nín đi ờ, ờ, Công tử Công tử tới chơi Lưu Thế Phong vội vàng nhặt lên cây thương Bên trên mũi thương còn có đến một mẫu giấy Hắn thấy thiên bạc nhìn chăm chầm mình Ánh mắt uy nghiêm khác thường Bội vàng mở giấy ra đọc Lập tức điều động nhân thủ Đi nghĩa địa bên ngoài ngoài về thành Hỗ trợ lâm công tử Mọi việc người cùng hắn thương lượng Thế phòng không quá dỗi gian Nhưng hắn biết được Cái biết thân biết phận Không hề hỏi nhiều Lập tức quát lớn triệu tập một lượng lớn nhân thủ Vừa làm xong Thì vội vội vàng vàng đến trước mặt Thiên Bạc Bộ dáng cốt cung thần tụy Như là gặp tổ tông Ờ công tử à Ngươi vào đây uống chén trà đi Đợi tin tốt từ lụ dạy chúng ta Thiên Bạc biết xéo Ngươi cũng đi đi ừ, ừ. lưu Thế Phong ngạc nhiên Không nghĩ rằng mình cũng phải đi Nhưng mà Thiên Bạc không giống như đang nói giỡn Bộ dáng đằng đằng sát khí như thế Dù có cho Thế Phong thêm mười lá gan Hắn cũng không dám không nghe Ờ, được được Công tử đợi ta trở về Báo thương tốt cho người Thế Phong không biết phải ra ngoài làm gì Nhưng mà miệng đã quen định nọt mấy lời êm tay Nhìn thấy Thế Phong chưa đi được xa tiên Bạc nói vọng theo Nếu như lần này không đàng hoàng Thì cái chức cha chủ này của người á Cũng không cần ngồi nữa. Đây là uy hiếp. Thiên Bạc biết dựa vào tính cách của Thế Phong. Sợ rằng có chuyện lớn xảy ra, thì Lâm Cung Tử sẽ không áp chế được bản tính ham ăn nhát chết của tên này. Cho nên mới uy hiếp trước. Thế Phong nghe xong thì lạnh người. Hắn không dám nghi ngờ thực lực của Thiên Bạc. cấp tóc rời đi, không dám chậm trễ. Nghĩa địa ngoài về thành Lâm Cung Tử mang theo một số pháp sự thân tính của mình đến đây từ sớm Hắn đang quan sát ngôi mộ tối hôm qua được đặt cho cốt súng Dấu vết lắp đất của sáu người tối qua còn rất mới Bây giờ có thể nhìn rõ ràng Lâm Cung Tử đang đi tới đi lui Hắn lấy trong túi vải đeo trên người ra một số cọc nhọn Chuẩn bị lập trận trấn yểm Thì bỗng nhiên ở một ngọn cây phía đối diện phát ra tiếng gió. Gia <cười> chủ lẩm cung tử ngoảnh đầu nhìn lên, thì đôi mắt co rút lại, dường như không tin vào mắt mình. "Tìm ta sao?" Giọng nói te thé như của một đứa con nít, nhưng là trong thân hình của lão thục. Không thể nào. Lâm Cung Tử kinh hoảng Lâm Khang, Lâm Thiếu và Lâm ở bên cạnh Cũng kinh hoàng Bởi vì ngày hôm qua Chính ba người bộ họ Đã nhìn thấy Lão Thu bị thiêu cháy thành tro Đặt trong cái hũ cốt bên dưới quan tài rồi Lâm Cung Tử nhìn chầm chầm Lão Thu Miệng găng lên từng chữ đầu mũ Pháp Sư Lâm Gia không thể không nghe theo Bởi vậy cho nên mới tạo ra một khung cảnh quái dị đến sợ người Rõ ràng Lão Thu đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây đài thủ ở trước mặt Ánh mắt nhìn ngắm một đám pháp sư ở bên này Đang đào ngôi mộ chôn cất mình Mà Lâm Cung Tử cũng chẳng biết phải diễn tả tư vị Của việc đào mộ người đang ngồi trước mặt mình ra sao Hắn cứ lặng lặng đứng như vậy Cùng với Lão Thu bốn mắt nhìn nhau Lúc này cung tử cũng đã nhận ra Đôi mắt của lão thu đã không còn sám đục Như lần đầu tiên hắn gặp nữa Mà đôi mắt ấy bây giờ rất có thần Dường như có cả một tia sinh khí yếu ức Tiếng đạo đất nhanh chóng chấm dứt Bà Pháp Sư Lâm Gia ngày hôm qua tham gia chung cất cũng ở đây Nhưng không cần phải nói nhiều nữa Bởi vì nắp quan tài đã bị thủng một lỗ hỏng lớn Đủ để người bên trong chui ra ngoài Điều này còn chưa chứng minh rõ hay sao? Lâm Cung Tử không tin ta. Hắn cắn trăng hỏi người đi bên cạnh mình. Hữu trò cố không qua đâu. Lâm Thiếu nhìn ba sư huynh đệ đồng môn của mình ngày hôm qua. Không biết trả lời như thế nào. Có trời mới biết nó đang ở đâu. Rõ ràng hôm qua vừa mới tiêu đốt lão ra trò. Bây giờ lão lại giống như một người sống sờ sờn, ngồi ở ngọn cây đối diện. Ánh mắt chăm chú nhìn mọi người làm việc. Cảnh này cho dù có tưởng tượng như thế nào, cũng thấy vô cùng đáng sợ. Các người đang muốn tìm cái này sao? Lão Thu ngồi ở phía ngọn cây xa xa, yếu riếu lên tiếng. Lão ta rõ ràng là một lão già, có làn da nhăn nheo. Mái tóc bạc xõa dài đáng sợ. Nhưng giọng nói lại là của một đứa con nít. Thứ mà lão ta đưa lên Chính là hũ trò cốt tối hôm qua Đựng trò cốt của chính lão Lâm Thiếu Lâm Khang Lâm Tĩnh Không hẹn mà cùng nhau rút kiếm gỗ trừ tạ Tản ra lập trận Tạo thành một đội tam giác Dạ chủ à ch ch Chính là cái hũ đó Lâm công tử cho dù đã sớm suy đoán được Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy Cũng không khỏi hoảng sợ. thứ này rốt cuộc là cái quỷ gì? Thậm chí còn tà dị hơn cả dị quỷ gấp mấy lần. Lập trận, lần này chính ta phòng ấn lộ. Lâm Cung Tử nghiến trăng, phát động đệ tử Lâm Gia tiến vào trạng thái lập trận tấn công. Mỗi ba đệ tử tạo thành một hình đồ tam giác, mà mỗi ba hình tam giác nhỏ lại tạo thành một hình tam giác lớn. Cứ như vậy mà biến lớn lên rất nhiều lần hơn. Bà đứng ở mũi nhọn tấn công của hình tam giác khổng lồ này. Không ai khác ngoài Lâm Cung Tử. Cung Tử nắm lấy một lá chủ phù, sau đó phất tay ra hiệu. Tấn công! Hỏa là chi dương, chuyên dùng để khắc chế những vật âm thà quỷ dị. Cho nên trận pháp đầu tiên mà Lâm Cung Tử sử dụng chính là liệt hỏa trận. Có điều lần này dưới sự điều động của hắn Quy lực của liệt hỏa trận tăng lên đâu chỉ gấp bội Cứ mỗi đệ tử của Lâm Gia có mặt Thì liệt hỏa trận kết nối với nhau Sức mạnh lại nhiều hơn mấy phần Những bóng người tạo thành trận đồ hình tam giác Bao vây lấy ngọn cây mà Lão Thu đang ngồi vắt vẻo trên đó Trên đỉnh đầu của mỗi nhóm đều xuất hiện tam giác liệt hỏa trận Lâm Cung Tử bắt đầu kết ấn Những pháp quyết phức tạp lần lượt bắt súng điều khiển đệ tử dưới trướng của mình Linh hoạt chuyển đổi trận pháp Liệt hỏa từ bốn phía Không ngừng đánh về phía lão thu Người lão ta đang giận bị ngọn lửa thiêu đốt Lửa thiêu cháy ngón chân của lão Sau đó bắt đầu lan giận lên trên Quần áo của nguồn ngột bóc cháy Sức nóng làm cho gương mặt của lão ta vặn vẹo Khuôn miệng mở rộng ra Rõ ràng là đang cười Nhưng còn đáng sợ hơn là khóc nhiều lắm Trảm vu Lâm Cung Tử rất ám ảnh loại hình ảnh này Lá phù hắn ném lên không trung lóe lên một đạo kim quang Hắn cắn đầu ngón giữa của mình lấy máu Quét lên chiếc vòng ngọc đeo trên cổ Trời quắc Thần cung trảm Thần cung trảm Là một trong ba trảm thức mạnh nhất của Lâm Gia Đứng trên nó chính là thái tuế trảm Mà lâm quân vũ sử dụng trước khi chết Linh phụ vừa bay lên liền lóe sáng Linh khí ở xung quanh nghĩa địa Cấp tốc tụ đến, Hóa thành một thanh cung lơ lửng ở trên không Nhắm thẳng về phía lão thu Đang ngồi trên tán cây Phả. Lâm cung tử sắc mặt lúc xanh lúc đỏ Hù lên một tiếng Thần cung trảm toàn lực phát động Một mũi tên xuyên phá không gian chớp mắt xuất hiện ở trước người lão thu Lúc đầu nó nhìn khổng lồ Trang đầy uy thế Nhưng càng bay đến gần lão thu Thì mũi tên càng thu nhỏ lại Phốc một tiếng Mũi tên xuyên thủng qua mi tâm của lão thu Sau đó lập tức nổ tung Như lực tản ra thổi bay mọi thứ nhấc lên bụi bậm Rất nhiều đệ tử phóng người trở về phòng ngự Ở quanh người lâm cung tử đề phòng xảy ra bất trắc. Lão thua đích xác bị thần cung trảm của lâm cung tử bắn cho nổ tung, hồn phi phách tán, thân xác của lão rơi xuống mặt đất. Liệt hỏa trận vẫn không ngừng thiêu đốt, cho đến khi chỉ còn lại một đám tro tàn xám xịt, giống hệt như tối hôm qua. Cung tử thở hồng hộc, hắn tra hiệu cho số đệ tử của mình phóng lên cảnh giới Đề phòng. đứng người đây nhìn thật kỹ đóng cho cốt này cho ta. Sau đó hắn quay qua lão thu Mà quát trận to cũng mắt rồi Tao muốn nhìn xem lão làm sao có thể sống lại được nữa. Lâm cung tử quả thực rất tức giận. Điều quái dị này làm cho hắn không thể nào nghĩ ra được lý do nào hợp lý hết. Giải quyết xong cái đám này, pháp sư lưu gia được lưu thế phong dẫn đầu, rốt cuộc cũng đến. Tuy rằng cung tử có chút khinh thường đối với Lưu Thế Phong Nhưng hiện tại mỗi người đều ngồi trên cùng một chiếc thuyền Chỉ có thể tương trợ lẫn nhau Lâm cung tử đem sự tình một lần Kể hết đầu đuôi cho Lưu Thế Phong nghe Sự việc lần này quá thực nằm ngoài dự liệu của mọi người Thế Phong quyết liệt nói à, Cũng may là đích thân người tới đây Bây giờ ta cũng đích Dựa vào hai người chúng ta chắc hẳn có thể để cho cung tử một câu trả lời thỏa đáng Lưu Thế Phong không khỏi nghĩ tới mũi thương khủng bố mà thiên bạc ném thẳng vào ghế ngồi của mình. Bây giờ tâm trạng vẫn còn đang phập phòng đây. Lâm Cung Tử khinh thường đáp lời Lưu Thế Phong. Hắn mỉa thầm trong lòng. Cái gì mà hai chúng ta? <cười> Thằng này đi cái diện chơi gái thì còn được. Chứ trừ tạ cái nỗi gì? Trong lúc Lưu Thế Phong cùng Lâm Cung Tử nói chuyện, Bỗng nhiên một số đệ tử của hai nhà Kinh Hải Hét thầm Làm cho mọi người không thể không quay lại nhìn Những đệ tử này dưới chân có một ngọn lửa tím âm u Ngọn lửa này vừa xuất hiện Thì ánh sáng xung quanh bắt đầu trở nên u tối Dường như cũng bị ngọn lửa này nuốt chửng Thiêu đốt sạch sẽ rồi Tử sắc hỏa Lâm Cung Tử Kinh Hải Ngọn lửa màu tím này khắp nơi trái lên chất nhanh chóng đã bao vây lấy đám người bọn họ cung tử và thế phong không thể không cùng nhau hạ lệnh rút lui lùi lùi về thành dạy lên bóng người buộc bột phóng đi trận hình của năm cung tử bài ra phút chốc tan rã người của lưu gia vừa chạy như điên đến bây giờ lại cong mong lên trốn ngược trở về lưu thế phong có một đám người vây quanh hỗ trợ Còn công tử tự mình xung phong mở đường Lúc hắn lao ngang qua người một đệ tử lâm gia Bị lửa tím thiêu đốt Hắn có thể thấy rõ ràng được Linh hồn của người này Dường như muốn xuất ra khỏi cơ thể Khi thì biến thành một lão già Lúc lại biến thành một đứa trẻ sơ sinh Khi thì nam Khi thì nữ Biến ảo này làm cho lâm cung tử Xích chút lỡ mất thời gian chạy trốn May mắn được lâm thiếu thúc giục kéo đi vừa chạy thoát được khỏi phạm vi của nghĩa địa, một đám người quay đầu lại liền có thể thấy được cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. những phần mộ nhấp nhô bây giờ lại đang được từng đoàn lửa tím bao trùm lên. ngọn lửa tím không thiêu đốt cây cỏ, cũng không hề thiêu đốt bất cứ thứ gì, giống như thẩm thấu từ dưới mặt đất đi lên, khiến cho người nhìn không khỏi cảm giác. Ừ, cái cái quỷ gì vậy? gọi ta. Tớ biết hỏi ai chứ. Lâm Công Tử nhíu mày Hắn cũng không rõ ràng tình huống trước mắt là như thế nào. Lưu Thế Phong bực mình cào nhau. Ê, ta không hỏi ngươi. Hỏi trời, hỏi đất, hỏi không khí không được hả? Hắn trợn mắt. Bộ dáng sắp cãi nhau với Công Tử tới nơi. Lâm Công Tử không mở miệng. Hắn cũng nghi ngờ không biết tại sao thiên bạc Lại để vị trí gia chủ lưu gia chủ lưu thế phong này làm nữa Đợi thêm một chút nè Cung tử cuối cùng cũng thở ra một hơi vẻ mặt nghiêm trọng tột độ Ta nghĩ ta Đã biết tại sao lão thu có thể sống vậy rồi Hắn vừa nói dứt câu Một cò đất ở gần mọi người nhất Đột nhiên động đậy Giống như bên dưới có thứ gì đó nhô lên Đang chuyển động muốn phá đất mà ra phốc một tiếng Một cánh tay nguyên vẹn Đủ da đủ thịt Nhô ra khỏi mặt đất Chuyển động mấy cái Rồi tiếp tục có cánh tay thứ hai nhô lên Cánh tay này thay phiên nhau đào bới đất ừ, cái, cái quỷ gì chứ Muốn đào màu sống vậy hay sao E rằng không khác là bao nhiêu đâu Rất nhiều người đều trốn mắt Nhìn một màn trước mặt này Huyệt mộ được người chung các bên dưới Tự mình đào ra Tần huyệt mộ khác cũng tương tự có việc như thế Người chui lên đầu tiên để lộ gương mặt chẳng khác gì người thường Ngay trước mắt mọi người Hả? Dì Thảo? Có một số người ngạc nhiên mặt kinh hô Dì Thảo trong miệng bọn họ Là người đã chết cách đây gần chục năm xương cốt bây giờ sợ đã mục nát chứ đừng nói đến chuyện còn nguyên vẹn như thế này. Chú Phúc? Hả? Đ, đại ca? Điều này? Phụ thân? Mẫu thân? Đám pháp sư của hai nhà có không ít người thân được mai tán ứng nghĩa địa này. Phúc chốc gặp rất nhiều người quen, làm cho chính mình cũng không kịp thích ứng được. Có chút bồn chồn lo lắng, không hiểu là người thật hay là quỷ. Nhưng may mắn rằng tất cả bọn họ đều là pháp sư Có thể hiểu được đạo lý Người chết không thể nào tự nhiên sống dậy Hoàn hảo như thế này được Đóng cửa thành Lâm Cung Tử đứng ở bên ngoài Truyền lệnh cho binh sĩ Thủ Thành Lập tức đóng cửa Hắn không biết đám người chết Đội mộ sống dậy này là tốt hay xấu Nhưng nhất định Không thể để bọn họ vào thành được Đưa đến báo cho Tử đi Được rồi Điều động toàn bộ nhân thủ của hai nhà ra ngoài ứng phó Nhân lên Lưu Thế Phong cùng Lâm Cung Tử Không hẹn mà đồng thời truyền đạt mệnh lệnh Về phần hai nhà yêu cát cùng Giang Sơn Lâu Phải để tự mình thiên bạc ra lệnh mới được Trước khi có lệnh của chúng ta Nhất định không được mở công thành Thiên Bạt đi đi lại lại trong sân nhà mình, hắn cảm giác có nhiều điều bất ổn, cực kỳ nguy hiểm đang ập đến. Chính là nhất thời không biết là chuyện gì. Bởi như vậy, hắn mới đặc biệt để yêu cát và giang sơn lâu quan sát toàn bộ biến động bên trong ngoại vệ thành. Tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài truyền đến, là Quỷ Ưng cùng Nguyệt Nương. Cả hai không gõ cửa mà xông thẳng vào bên trong, có tin tức quan trọng. Cần báo cho Thiên Bạc Công tử à Xảy ra chuyện lớn rồi Hai người còn chưa nói hết Hai người pháp sư đại diện cho Lâm Lưu Cũng phóng thẳng vào Thở hổn hển báo đến chỗ Thiên Bạc Xem ra bốn nhà các ngươi Đều đến cùng một chuyện Thiên Bạc nghe bọn hắn kể lại một lượt Gương mặt hiện vẻ sầu lo Việc không mong đợi nhất cuối cùng cũng đến Đóng công thành lại Không được để đám quỷ quái bên ngoài xong được trở Thành Bốn nhà các ngươi tự mình trấn thủ công thành Điều động nhân thủ Đi hỗ trợ lâm công tử bên ngoài Đợi ta nghĩ kế sách ứng đối Nguyệt Nương cùng quỷ ưng nhìn nhau Sau đó lên tiếng Công tử à Chúng ta chẳng phải Nên thúc giục người mình xong lên Quét sạch bọn chúng một lần hay sao Còn ứng đối cái gì chứ Thiên Bạc liếc mắt nhìn quỷ ưng không trả lời câu hỏi này mà phân phó tiếp. Đám người làm cung tử đang ở thành đông. Lệnh cho nhân mã còn lại của bốn nhà, nhanh chóng điều động người dân dồn về phía ba công thành còn lại. Chỉ cần trong thành có biến động, bên ngoài thủ không được nữa, thì mở công thành để cho người dân trời khỏi ngoài về thành. Nhưng mà bên ngoài nguy hiểm lắm, làm sao có thể để dân thượng ra bên ngoài được? Trong vòng nửa ngày. Nếu như không xong Thì các ngươi đừng nên sống nữa Thiên Bạc dùng sức gõ tích sắt kiếm Xuống nền sân Phát ra từng tiếng cạch cạch Chấn nhíp bà ta Ta nói lập tức thi hành Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm Nhanh Tất cả cùng chạy đi sắp xếp Báo lại cho gia chủ nhà mình Để kịp thời nắm bắt tình hình ứng đối Lâm Cung Tử sau khi an bài nhân thủ kết trận phòng ngự, Lưu Thế Phong cũng sách kiếm trừ ta, đứng sánh vai bên cạnh. Nếu như quả thật quyết chiến một trận, thì Lưu Thế Phong sẽ là người xong lên đầu tiên, mở đường cho Lâm Cung Tử lập trận tấn công đám quỷ quái đào mộ sống dậy này. Người chết trong nghĩa địa những năm qua nhiều vô kể. Bây giờ tất cả đều đội mộ sống dậy, chẳng khác gì một quân đoàn đối mặt với số đệ tử ít ỏi của hai nhà Lâm Lưu Lâm Cung Tử nhìn xuyên qua đám người ăn mặc trách truí mới tự dưới mộ chu Linh hắn nhìn thấy phía gốc cây kia đám trò cốt của lão thu cũng đang dần cháy lên rất nhanh chóng một lão già từ từ đứng dậy khôi phục thân thể của mình còn ai khác ngoài lão thu chứ <cười> các người Không giết được ta Giọng nói của lão ta lúc này không còn là của một đứa trẻ sơ sinh nữa Mà giống như của một người đàn ông trưởng thành Khí sắc trên mặt lão ta cũng nhiều hơn Nhìn qua có vẻ không giống người chết Lòng ngực phập phồng giống như đang hít thở Lâm Cung Tử lớn giọng quát Chấn hưng sự khí của người mình Tất cả đều đã bị ma quỷ nhập thấy Bọn họ đã sớm không còn là người thân của chúng ta nữa rồi Lâm gia chủ nói đúng Hồn phách của người thân chúng ta Đã sớm đi về xuống dạng rồi Lưu Thế Phong cũng hưởng ứng theo Lòng của hai người không hẹn Mà nhớ đến người cha quá cố của mình Đúng lúc này cổng thành mở ra Viện quân của Lâm gia cùng Lưu gia Ào ào chạy đến Tuy rằng nhiều Nhưng Lâm cung tử cũng cảm thấy không đúng Tại sao chỉ có bao nhiêu đầy người? Lâm Cung Tử nhìn sơ qua Thiếu mất một phần ba số pháp sư Một người vội vàng tiến lên Nói lại thông báo của Thiên Bạc Bốn nhà đã bắt đầu thi hành Không được phép làm trái lời Yêu cát cùng Giang Sơn Lâu Cũng đã hành động Bắt đầu di tản người trong phạm vi thế lực của mình Lâm Cung Tử kinh hoảng quát lớn Cái gì? Nếu như vậy chẳng khác gì để Người dân trong thành ra chỗ chết Vậy thì chúng ta còn trấn thủ bên ngoài thành làm gì chứ? Đệ tử Lâm Gia truyền lại lời của Thiên Bạc Không sai nữa cầu không? không được mở cổng thành Nhất định phải ngăn chặn đám quỷ quái này Ở bên ngoài ngoài về thành Lão Thu sau khi khôi phục chán người Không hề chậm trễ Mà ngẩn đầu lên trời rống lớn yeah. Lưu Thế Phong cũng không phải ăn chay. Hắn ta được sinh ra trong gia đình trừ quỷ. Võ thuật cùng pháp thuật trên người đều được rèn luyện qua. Vào lúc tình hình cấp bách, Lưu Thế Phong lại là người dẫn đầu xông lên. Hắn vung kiếm gỗ đào trong tay, một xấp linh phụ đính quanh thân kiếm, miệng quát lên. "Thử thủ mọi về thành." Lâm Cung Tử ngẩng đầu nhìn lên, thấy được một người áo đen đang khoanh tay đeo kiếm đứng trên tường thành. Bộ dáng không muốn nhúng tay vào quỷ sự bên dưới. Tiên Bạc đã đến rồi. Hắn đứng phía trên cao lặng lặng quan sát. Đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm lão thu, Đôi mày kiếm hơi nhích lên. Hắn muốn nhìn thấu ý đồ của kẻ đứng sau bộ việc này. Chốt cuộc mục đích thực sự của các ngươi là gì đây? Thiên Bạc đã đưa toàn bộ người yêu cát cùng Giang Sơn Lâu quản chế ba cổng thành còn lại. Nếu như đám quỷ quái bên dưới đánh đến cổng thành, thiên bạc nhất định mở cổng thành ba hướng nam, bắc và tây, để người dân trong thành di tản đi. Cửa thành đông đóng kín, pháp sư hai nhà cùng nhau liều mạng chém giết với đám quỷ quái. bọn chúng đều là những kẻ đã chết lâu năm. Bây giờ sống lại, đã không phải là cương thi nữa rồi. Giống như là có thêm một loại sinh mệnh mới. Được rồi Từ đây Ta gọi chúng là Luân Hội Thiên Thiên Bạc tự mình đặt tên cho một đám quỷ quái Mà hắn lần đầu tiên gặp tại dị thiên giới Trong lòng không khỏi than thở Nếu như có Ký Linh ở đây thì tốt rồi Ký Linh dường như không có gì hắn không biết Mỗi lúc đều có thể dạy dỗ Thiên Bạc Chỉ cho hắn cách đối phó đúng nơi đúng lúc Đồ Thiên Phong à cùng mẹ ngươi Được chỉ biết lâu lên chém giết nữa Bọn chúng còn có thể hồi sinh đó Lâm Cung Tử chỉ huy tác chiến vô cùng tức giận Chỉ biết phát tiết lên người Lưu Thế Phong Mà Lưu Thế Phong cũng không nhịn được Dùng kiếm gỗ đâm thủng một con luân hồi thi Sau đó lấy đinh bảy tấc mang theo bên người Kim cố định nó xuống mặt đất Cung Tử ngươi căm hồn đi Ngươi cố ngon tới đây mà đánh nè Cùng mẹ nhà ngươi Tiên Bạc đứng trên tường thành, nhìn hai người này phối hợp, có chút giỡn khóc giỡn cười. Trên chiến trường chỉ còn lại tiếng quát tháo của gia chủ hai nhà, hoàn toàn đánh loạn thành một đoàn. Lâm Cung Tử ước lượng một chút, số lượng lương hồi thi hiện tại có khoảng hơn một ngàn, và đang không ngừng gia tăng. Còn số pháp sư của hai nhà cộng đến chưa đến 300 người, phần còn lại đã bị Thiên Bạc điều động đến các khu vực trong thành, Di tản người dân rồi Lâm Cung Tử lúc này Không thể chất vấn thiên bạc được Chỉ đành cắn trăng chỉ huy người của mình Lẫn Lưu Thế Phong Pháp sư Lưu Gia Một nửa tấn cọc Một nửa bọc hậu Phải cuốn lên một chút Lưu Thế Phong liên cuộn sung phong Họ hét cho pháp sư nhà mình Nghe theo điều động của Lâm Cung Tử à, Con mẹ các ngươi lũ ăn hại Còn ngấy người đó làm gì Này lại trắng nó đi. Lập tức có mấy người ném lên hỏa phù báo hiệu tiến công. Một số trưởng lão mới lên chức trong lưu gia cũng vùng kiếm hét lên một tiếng. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều giết ra, tạo thành một mũi nhọn tấn công. Đại địa chấn động. Bên trong mũi nhọn này là rất nhiều trận pháp sư của lâm gia đang chia tổ phối hợp với nhau mà tạo thành Rất nhiều liệt hỏa trận được tạo ra Quy mô tác chiến trên diện rộng Phối hợp giữa hai bên chưa từng sánh vai chiến đấu cùng nhau như thế này Khiến cho binh sĩ trên tượng thành không khỏi trố mắt Ngay cả thiên bạc từng kinh qua chiến tranh Nam Hán Cũng không thể không thắng phục Lâm Cung Tử Chính là thiên tài trận đạo rồi Toàn bộ lương hồi thi dưới tiếng gào thét thúc dục của lão thu Đều xong lên Đám đường hội thi này ban đầu im lặng, nhưng bây giờ lại đang không ngừng gào thét một cách cuồng loạn. Đường hội thi đông ngủng ngục, muôn hình muôn vẻ. Cho dù là nữ tử yếu đuối hay thư sinh, ai nấy đều thẳng tiếng không lùi. Chính diện xong về phía đám pháp sư hai nhà, không quản cái chết. Mỗi nhọn tiếng công là Lưu Thế Phong, va chạm với người đứng đầu bên phía đối phương là lão Thục. Giết khẩu phu. Lưu Thế Phòng cắn chót lưỡi lấy máu phun lên kiếm của mình Rồi sau đó vung mạnh kiếm chém về phía Lão Thu Lão Thu không dùng bất kỳ loại chiêu thức nào cả Chỉ vùng hai cánh tay lên chống đỡ Theo bản năng Việc không phụ cùng với máu tươi dính lên kiếm gỗ đào Đối với tà ma Nó phát ra độ sắc bén vượt ngoài mong đợi Lưu Thế Phòng vùng kiếm chém một đường chéo xuống người Lão Thu Hai bên chỉ đối đầu trong một cái nháy mắt phòng thu kiếm trở lại, nhìn thấy lão thu đã bị chém rơi ra hai cánh tay, các người nhào trở đất. Pháp sư hai nhà cùng luân hồi thi, cũng bắt đầu va chạm, người té người ngã, linh phụ cùng các loại liệt hỏa trận bay vèo vèo. Cảnh tượng chiến đấu này khiến cho người xem bên ngoài cũng nổi da gà. Lưu Thế Phong dừng lại bên cạnh lão thu. Hắn ta là người quen tối ăn chơi Nhưng bước ra chiến trận Thì bản lĩnh cũng hoàn toàn không thua kém huynh đệ trong nhà Cương mặt cương liệt của Lưu Thế Phong căng lên Vùng vẩy kiếm gỗ đào của mình Chém xuống đầu lãi thù Máu tươi bắn ra tung tóe Những vị trưởng lão mới nhậm chức Không lớn tuổi hơn Lưu Thế Phong bao nhiêu Không tiếc linh phù mà đại khai sát giới Vừa mở rộng chiến đấu ra xung quanh Vừa bảo hộ cho Lưu Thế Phong Kinh một tiếng, lập tức có một người pháp sư ngã xuống. Sau đó một người khác xông vào thay thế. Đám người lưu gia cùng lâm gia trong hoàn cảnh này, phối hợp vô cùng thành thạo. Có người thậm chí còn không tiếc mạng sống của mình để giữ mạng cho đồng đội bên cạnh. Lúc này hai nhà chẳng khác gì hòa thành làm một. Thiên bạc không khỏi tắm tắt tạc lưỡi. Năng lực của lâm cung tử và lưu thế phong. Không thể coi thường Có thể bổ quyết cho nhau Lâm Cung Tử bên này đã kết trận xong Hắn lúc nào cũng là người ra trận sau cùng Bên cạnh còn có pháp sư thân cận hộ vệ Những người này Là người đã cùng hắn trước đây Đi chém giết dị quỷ trong thôn Thanh Sơn Trận xong Tất cả lùi lại Lâm Cung Tử lớn tiếng quát tháo mọi người rút lui còn chính hắn lấy đạn phóng lên đại cao đã chuẩn bị từ trước trong tay cầm một lượng lớn linh phụ ném lên không trung hỏa trận hỏa sơn quy mô lần này đã lớn hơn rất nhiều những lần trước bởi vì phía xa xa ngoài rìa chiến đấu đã có một số trưởng lão mới lên của lâm gia cầm phụ đợi lệnh mở trận lâm cung tử quát lớn một tiếng Trên bầu trời lúc này không còn thấy mây xanh nữa Mà là một đoàn hỏa diễm nóng trực Quy thế vừa tới liền ép cho đám người lưu thế phong Cùng gần 300 mạng pháp sư Chạy như chó chết ra khỏi phạm vi trận pháp Cánh tay làm cung tử nâng lên Sau đó tự tự đè ép xuống Mà bầu trời hỏa diễm Cũng theo cánh tay của hắn Áp thẳng xuống mặt đất Sau khi quan sát thấy người bên mình đã lùi đi hết lâm cung tử mới đập mạnh bàn tay lửa bay đầy trời bên dưới giống như lò luyện ngục rất nhiều người đang chìm trong màn lửa bị thiêu cháy lội cả xương cốt gào khóc kêu than không nghe ra được tiếng người lửa đến nhanh nhưng đi cũng nhanh toàn bộ những luân hồi thi mới xuất hiện đều bị lâm cung tử một đoạn tiêu sạch hắn từng bước tập tỉnh đi xuống đài cao Trên khóe miệng còn có vết máu Liền lao đi Chứng minh Hắn dẫn động trận pháp lớn như vậy Khiến cho bản thân bị phản phệ Pháp sư hai nhà không phân biệt đối phương là người nhà nào Họ hét ôm nhau ẩm ĩ Bình thường pháp sư ra ngoài làm pháp sự Thường sẽ đối đầu với ma quỷ đơn lẻ Hiếm khi nào gặp phải quy mô lớn như thế này Nhìn thấy mọi người phối hợp tác chiến ăn ý Đương nhiên rất hưng phấn Lâm Gia có 5 người thiệt mạng Lưu Gia có 8 người Đây cũng là con số rất thấp rồi Về phần tại sao lại chênh lệch Đương nhiên bởi vì Lưu Gia chủ động chém chém giết giết Đánh giáp lá cạ với đối phương Mà Lâm Gia ẩn nhận ở phía sau Điều khiển trận pháp phụ trợ Tuy rằng vẫn có thương vong Nhưng lại ít hơn Lưu Gia Lâm Cung Tử cùng Lưu Thế Phong không ăn mừng Chỉ nhìn nhau Sau đó vội vội vàng vàng đi lên tường thành gặp Thiên Bạc Hai người bọn hắn muốn nói chuyện cho ra lẽ Thiên Bạc biết bọn hắn muốn đến Cho nên mới ở đây mà đợi Mái tóc của hắn được gió thổi đung đưa vạt áo hơi hững hờ nhẹ bay Bộ dáng chống kiếm mà đứng giống như người già vẫn không đổi Nghe tiếng bước chân ngày tới một gần Thiên Bạc thu lại ánh mắt tịch mịch tràn ngập tan thương của mình Giọng nói mang theo ý cười. cười Không nhìn ra hai nhà các ngươi Phối hợp ăn ý như vậy đó Lâm Cung Tử bỏ qua lời khen Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề công Tử à Bên ngoài dị quỷ không biết khi nào tập kích Làm sao có thể để mọi người ra khỏi thành Mà mưu sinh được Lưu Thế Phong cũng đồng tình Ta đồng ý với Lâm gia chủ Từ ngoài về thành Đến tòa thành gần nhất Cũng phải mất ba bốn ngày Huống gì đám lương hồi quỷ bên ngoài Chúng ta đã diệt xong Thiên bạc hờ hững Không quan tâm đến lý lẽ Trong miệng của hai người này Lâm Cung Tử thấy Thiên bạc không đáp Hắn cắn răng nối tiếp Công Tử Ta biết ta có tội vì thông thành sự Toàn bộ người dân trong thôn Bởi vì ta mà chết Nhưng ta đã trả giá trở ra bằng mạng sống của cha mình công tử à ta biết khai đệ tử của Lưu gia chính là người an bài Lưu Thi Phong nghe thì bỗng dưng chột dạ trong việc này hắn cũng có tham gia một phần Thiên Bạt hơi mở mắt nhưng cũng không giải thích nói một câu cho xong chuyện người biết vậy là tốt cầu xin công tử, cứu giúp người trong ngoại về thành. Bọn họ vô tội. Nếu công tử thấy ta chịu tội chưa đủ, công tử này nguyện lấy cái chết để bồi tội. Lâm công tử nói dứt câu thì quỳ xuống. Rút kiếm gỗ đào của Lưu Thế Phong, chỉ mũi nhọn vào tim mình. Từ thái bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể đâm súng. Lưu Thế Phong gấp đến độ hoảng cả linh. Hai người thường xuyên cắt khẩu Nhưng cũng có thể coi như đồng môn mà ra Sao có thể nhìn thấy đối phương chết trước mặt được ừ, Công tử, Lâm dạy chỗ à Hai người, ai dạ Thiên Bạc thở dài một tiếng Ghi chắc là bọn chúng đều được xử lý xong xuôi rồi chứ Thiên Bạc vừa nói Vừa hất cầm về phía bên dưới tượng thành Cả hai nghi hoặc nhìn theo Cánh tượng này càng làm cho bọn họ trốn mắt lên Một đoàn lửa tím bắt đầu cháy bừng lên Lấn át đi hỏa sơn hạ trận của Lâm Cung Tử Rõ ràng rằng bên trong những ngọn lửa tím đó Những luân hồi thi mới bị hắn thiêu đốt thành tro, Bây giờ đang bắt đầu trở lại một lần nữa Thậm chí trong số đó còn có đệ tử của hai nhà Lâm luôn Thiên Bạc lấy ra một lá phù ném lên không trung Một con chim hạt trực lửa phóng thẳng lên bầu trời. Nổ tung chiếu sáng đến độ bốn cổng thành đều có thể nhìn thấy. Ba cổng thành không có lương hồi thi mở ra. Người trong thành lập tức bị đẩy ra ngoài. Bọn họ đã được Yêu Cát, Giang Sơn Lâu giải thích qua rằng trong thành có quỷ quái đánh tới. Tạm thời lui ra khỏi thành để trốn. Người của Yêu Cát và Giang Sơn Lâu sẽ đi theo hộ tống. C công tử, ng người không thấy... Lâm Cung Tử giống như đang khóc Người từng lập mưu bảy chết không ít dị quỷ Vậy mà lúc này lại đang cầu sinh Thiên Bạc Cứu giúp người dân vô tội của ngoại về thành Người tâm ngoan thủ lạc Như mưu tính sâu xa lắm mà Lâm Cung Tử mà ta quen biết đâu rồi Thiên Bạc rất chán ghét bộ dáng này của Lâm Cung Tử Hắn dùng vỏ kiếm Đẩy mạnh mấy cái vào ngực của Cung Tử Sau đó lớn giọng hơn Lập tức để toàn bộ người của Lưu Gia Lâm Gia Đi hộ tống người dân trong ngoại về thành Đến tòa thành gần nhất Lâm Công Tử biết Thiên bạc đã hạ quyết định Thì không dễ dàng thay đổi Chỉ có thể hít sau một hơi, Kiên quyết nói Không được Di tản quy mô lớn như vậy Có thể thu hút dị quỷ đánh lên Bên ta chỉ toàn là dân thường sẽ không chịu được công kích của đối phương. Thiên Bạt giận dữ, nắm lấy cổ áo cung tử, kéo sát lại mặt mình mà quát: "Ngươi đánh nhau bị dập đầu mất trí, hay là óc của ngươi giống ngọc cho bà đậu gì? Sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ta mở cổng thành để luân hồi thi bên ngoài tràn dào. Chúng ta sẽ nhốt chúng bên trong, không cho bọn chúng gây họa nơi khác." Đợi đến khi sắp xếp người dân xong Phải lập tức trở về nơi này Cùng ta nghĩ cách giải quyết đám luân hội thi Đánh mãi không chết kìa Hiểu chưa Lưu Thế Phong thấy Thiên Bạc nói có đạo lý vội vàng can ngăn Kéo Lâm Cung Tử đi thi hành Không để chậm trễ nữa Thiên Bạc lại nói thêm Chậm ra Lâm Cung Tử Đưa trận pháp thủ thành cho ta. Đến lúc đó ta cần dùng. Công tử à, Vậy, vậy còn người sẽ như thế nào? Lưu Thế Phong nghi hoặc nhìn thiên bạc. Không khỏi lo lắng vị này, Sẽ làm như thế nào để đối phó với số lượng lớn luân hồi thi như vậy? Không cần lo lắng cho ta. Các người đi hết. Ta sẽ không dứng chân dứng tại thi trận pháp thuật. Pháp lực ta cao hơn các người. Sau khi vụ bọn chúng vào thành Tòa sẽ đến chỗ tập kết của mọi người Cả hai nhanh chóng đi an bài Ngay cả binh sĩ giữ thành Cũng được thiên bạc lệnh cho đi theo hộ tống người dân Tòa thành quy mô lớn như thế Vậy mà trong phút chốc Chỉ còn lại duy nhất một mình thiên bạc lẻ loi. Ánh mắt tràn ngập cô quạnh bi thương Công tưởng, Không đi sao Tiên bạc bị giọng nói này làm cho giật mình. Hồng Nương mặt dây rèm, không biết từ bao giờ xuất hiện bên cạnh. Sao cô còn chưa đi? Chẳng phải ta đã bảo Nguyệt Nương phải mang cô đi cùng sạc? Hồng Nương lắc đầu. Tiến đến đứng cùng Thiên Bạc, nhìn xuống đoàn lương hồi thi đang ảo ạt áp sát ngoại vệ thành. Tung Thanh Sơn bị diệt. Giờ ta đến ngoại vệ thành cũng không an ổn. Dẫu sao, ta đã sớm lương tự vào công tử. Công tử ở đâu ta đó? Thiên Bạc bị lời nói này làm cho ngạc nhiên. Hắn nghe được trong ý của Hồng Nương, có ý phó thác số phận cho hắn. Hồng Nương nhẹ nhàng tiếp lời. gương mặt ta xấu xí như vậy. Được đi theo công tử chữa bệnh cho người, chăm trà nấu nướng. Đó là phúc phần cầu còn không được rồi. Toàn người di tản đã đi hết Bây giờ Hồng Nương có đuổi theo E rằng cũng không kịp Hắn chỉ đành thở dài một tiếng à, Nếu như đã muốn ở lại rồi Thì ta cũng chẳng có một cách nào khác Theo sát ta là được Ta sẽ tận lực đảm bảo an toàn cho cô Lời của Tiên Bạc Làm Hồng Nương ấm áp Hai người sống vai nhau nhìn xuống bên dưới Cửa thành đã được đóng lại Thành trì cao chót vót Chịu đựng rất nhiều cuộc đánh phá Cho dù thiên bạc của là thần tiên Thì cũng không dám chắc mình có thể đánh sập thành này Đám lương hội thi liên tục đánh vào cổng thành Nhưng vẫn không thể rung chuyển Hồng nương tò mò hỏi Nghe nói đám người này đã chết đi sống lại nhiều lần Công tử thực sự không có cách giải quyết sao Thiên bạc lắc đầu Âm trầm không đáp Hắn chỉ về phía một lão già đứng lọt thỏm phía sau. Kia chính là lão thu. Chúng ta từng tới phun viên đó. Bây giờ lão ta cầm đầu đám luân hồi thi này. Thiên bạc nhìn về ba phía phương xa, ước lượng thời gian đã nửa ngày trôi qua. Nhắm chừng mọi người đều đi xa cả rồi. Thiên bạc nhìn hồng nương một cái, rồi nói nhanh: Hồng nương, phía bên kia có chỗ ẩn nấp. Cô trong đó đợi ta Đến lúc rồi Ta phải đi mở cổng thành Hồng Nương cắn chặt môi chết muốn nói cho Thiên Bạc biết rằng Bây giờ hắn đi xuống mở cổng thành Chính là đi tìm đường chết Nhưng ý của Thiên Bạc đã quyết Nàng ta cũng không ngăn cản được Đợi đến lúc Thiên Bạc đưa Hồng Nương Ngồi vào các trú ẩn ở bên trên cổng thành Nàng mới hỏi Công tử Thì không sợ chết sao Thiên Bạc cười hiếp mắt Động tác chống kiếm quen thuộc kia hơi khượng lại Hắn thẳng người quay đi Hồng Nương à Làm người có ai mà không phải chết Đối với ta Sống cũng được Mà chết cũng không sao Công tử của cô Đã chết có một lần rồi Thiên Bạc nói dứt lời Bỏ lại Hồng Nương đang trầm mặt Trong lời nói của hắn Tiêu sái phất áo trời đi dáng người khí phách Bóng lưng thông dông mà hiu quạnh Chóng kiếm từng bước đi xuống khỏi tượng thành in đậm vào trong mắt của Hồng Nương Bệnh biển không phai nhòa Trong thành chỉ còn lại thiên bạc cùng Hồng Nương Hai người không biết được rằng Bên dưới mặt đất của yêu các Tại chính cái hộ máu mà trước đây Đã xảy ra trận chiến giữa thiên bạc và huyết la sát Có từng đợt gần sóng lăn tăng đang nhô lên Nhìn kỹ một chút mới thấy được rằng Đó là một ngọn lửa tím bừng lên Ngọn lửa tím này vừa xuất hiện Toàn bộ nước trong hồ đều bị rút sạch đi Những mảnh thịt vụn từ bốn phương tám hướng tụ đánh Tụ lại thành hình một con tinh tinh lông trắng Nguyên hình của các chủ yêu cát Đã bị thiên bạc chém chết trước đây Lâm trọng viên con tinh tinh khổng lồ cứ liên tục nện tự quyền xuống dưới mặt hồ cạn như muốn đập phá thứ gì đó. Cổng thành tuy rằng vẫn chảy nhưng lúc này Luân Hồi Thi ở bên ngoài đánh phá quá nhiều khiến cho nó không thể không rung lên bần bật. Thiên Bạc chống kiếm lặng lặng mà đứng Hắn nhớ mày nhìn về phía trung tâm ngoài về thành Dường như đang chờ đợi điều gì đó Cánh cổng cuối cùng cũng không trụ được quá lâu Rầm lên một tiếng Cửa thành sập xuống Một mảng bụi mù mịch bắn lên tung tóe khắp nơi Hồng nương nhìn xuống bên dưới Thấy tiên bạc đứng ung dung Mặt cho bụi mù ập đến nút chuẩn lấy hắn Không biết từ bao giờ lòng bàn tay của cô đã ướt đẫm mồ hôi Một lòng lo lắng cho tiên bạc Thiên Bạc bổ nhẹ nhẹ lên tích sắt kiếm Đến vị thiên giới này Hắn chỉ có thanh kiếm làm bạn Có thể hiểu được Thiên Bạc Ngoài tích sắt kiếm ra không còn ai nữa Hôm nay ngươi sẽ được u máu thỏa thích Thiên Bạc nhớ đến lời của khí linh nói lúc rèn kiếm Tích sắt kiếm có thể hấp thụ huyết nhục Hồn phách của kẻ bị chém giết Lấy đi nuôi kiếm Bởi vậy thanh kiếm này mới có tên là tích sắt. Được rồi Đánh một trận này Không thành danh cũng thành nhật Thiên bạc cười lên khanh khách Ghim mạnh bỏ kiếm xuống dưới đất Rút kiếm xong về phía trước Cổng thành vừa sập đổ Luân hội thi còn chưa kịp ào vào Thì bên trong đã có một thiếu niên mặt trường bào đen Phóng thẳng ra ngoài Một tay cầm kiếm Một tay cầm phù Xong thẳng vào phía quân địch Điên cuồng chém giết Một mình thiên bạc từng nắm giữ 10.000 đại quân cương thi Thân lâm cảnh chém chém giết giết Đã sớm quen thuộc Cho nên đối với đám luân hồi thi này So với một trận đánh với quân Nam Hán Cũng không lớn hơn được bao nhiêu Quanh người thiên bạc có ba con chim lạc trực lửa Không ngừng đảo lượng Bất cứ luân hồi thi nào đến gần Cũng đều sẽ bị thiêu đốt Trái thành từng mảnh nhỏ Lạc thần hỏa quyết thì bạc không ngờ, lạc thần hỏa quyết được cử đinh truyền thụ bội vàng. Ở dị thiên giới lại có thể phát huy công dụng lớn đến như vậy. Lửa từ những con chim lạc không ngừng lan tràn qua luân hồi thi, lấy luân hồi thi làm mồi, rất nhanh, những đốm lửa nhỏ đã hóa thành biển lửa. Lửa này thiêu đốt tà ma, lấy quỷ khí tà khí làm mồi lửa, sẽ cháy cho đến khi không còn tà khí nữa mới thôi. Đó là nguyên vẹn lời của cửu đinh nói trước khi chết. Thiên bạc cũng đã từng nhìn thấy cửu đinh trưởng lão dùng lạc thần hỏa quyết đánh bại vàng thủ quỷ thủ. Thiên bạc cảm giác được máu tươi của đám luân hồi thi bắn lên người mình. Ban đầu cảm thấy quái lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mục tiêu của hắn chính là lão thu đang đứng đằng sau. Lão ta đang điều khiển hết thảy những việc này. Thiên bạc cứ như vậy giống như một mảnh tướng xông thẳng vào giữa đội hình luân hồi thi. Hắn đi đến đâu, liền có máu tươi chạy xuống đến đó. Lạc thần hỏa quyết ở phía sau giúp hắn thiêu đốt gần như toàn bộ sát người cùng máu huyết. Tạm thời khiến cho đám luân hồi thi này không thể hồi sinh lại được. Thiên bạc giống như một sát thần. Không có bất cứ kẻ nào đứng trước lưỡi tích sát kiếm mà chặn được nửa chiêu. Tất cả đều bị trảm thân thể, đứt đoạn đi. Ngươi, tôi đây. Thiên Bạc trống lớn. Lão Thu chậm rãi bước từ phía sau đám luân hồi thì. Lão ta dường như cũng biết, đối đầu với Thiên Bạc bằng phương pháp bình thường này, nhất định sẽ không được. Ngươi, ngươi không phải pháp sư của ngoại vệ thành. Lão Thu từ từ nói. Ánh mắt ngờ vực. Giọng nói của lão ta lúc này Đã trở thành vọng của một lão già Ngươi chết qua bốn lần rồi có đúng không Sinh lão bệnh tử Bốn lần trùng sinh Bây giờ người chân chính trở thành người thật rồi Thiên bạc tu lại kiếm Chống trên đóng xác mà đứng Từ tốn nói Lời nói rất nhẹ nhàng Nhưng lại khiến cho lão thu hoảng hút Đối phương đã biết được bí mật của hắn ta Làm sao ngươi biết chứ <cười> Làm sao ta biết không quan trọng Chẳng qua nhìn thấy ngươi có chút giá trị Nên mới để ngươi thoải mái một chút được Đột nhiên Thiên Bạc đổi giọng Bá khí mà quát lên, Nhưng ngươi lại có cái gan làm loạn Muốn phá thành ngoại vệ này hay sao Thiên Bạc quát xong Quanh người phóng thích ra chính lá phù lơ lửng Những lá phù này được vẽ sẵn phù văn bằng máu tươi Ban đầu nhìn như bình thường Nhưng trên không trung Lại bị xếp lại thành hình những con chim lạc quen thuộc Bắn về phía lão thu Lạc thật Cứu hỏa thành công Thiên bạc một tay chống kiếm Một tay bắt quyết Biểu hiện nhàn nhã đến tận cùng Lão thu nhìn thấy con chim lạc bốc lửa Như là đại pháo nã đến phía mình vội vàng thối lui về phía sau Phất tay cho đám luân hồi thi bên cạnh Phóng thẳng đến chè chắn Chim lạc bắn vào một bầy luân hồi thi Nổ tung Khiến những mảnh tai chân bay tứ tung khắp nơi Đầu người cùng những mảnh thi thể Không còn nguyên vẹn rơi rớt ra Cánh tượng này so ra Còn thảm khốc hơn Ở trên chiến trường cả trăm lần Trên một dãy núi Cách ngoài về thành một ngày đi đường Lâm gia và lưu gia Cùng Yêu Cát và Giang Sơn Lâu Đã di tản người dân đến đây Bọn họ tập hợp người của mình canh gác khắp nơi Cẩn thận đề phòng dị quỷ đột kích Đứng trên một mỏm đá Lâm Công Tử hướng mắt về phía ngoài về thành Dường như có chút ái náy dài dứt À, để có nhìn nữa Công Tử của chúng ta pháp lực sâu không lượng được Sợ rằng cả bốn người chúng ta liên hợp Cũng không phải đối thủ Ngại sẽ không sao đâu Lưu Thế Phong thở dài một tiếng Hắn cũng không nổi bỏ lại cơ nghiệp nhiều năm của gia tộc Tuy rằng có thể nhốt bọn Luân Hồi thi ở trong thành Sau đó đỡ cơ hội đánh úp trở lại Nhưng người có thể chạy được Còn cơ nghiệp làm sao mà chạy Nhất định sẽ bị phá nát tan tành Quỷ ưng cùng Nguyệt Nương cũng tới Bọn hắn đã được Thiên Bạc căng dặn rõ ràng Nghe theo lời Lâm Cung Tử Nhưng lúc này công tử chẳng khác gì kẻ mất hồn Làm cho bọn họ có chút không an tâm Quỷ Ưng nói Lâm gia chủ à Lưu gia chủ nói đúng đó Ta tận mắt nhìn thấy đằng xa Liệt khùng Bị hắn một chiêu đánh về nguyên hình đó Đúng vậy đó Các chủ của yêu các Lâm Trọng Viên Cũng bị công tử đánh chết Chém thành hai nữa Ta chứng kiến toàn bộ mà Lâm Công Tử bị lời nói của hai người làm cho giật mình Đối mắt cùng với Lưu Thế Phong Cả hai không hẹn mà hỏi ừ, lẽ nào Công Tử không phải cùng yêu cắt là một bọn sao? Quỷ ưng không biết Nhưng cũng thành thật trả lời à, Ban đầu không phải Ta đây cũng bị Công Tử mua chuột ừ, cuối cùng Phóng lão phải theo lòng. Quý ưng kể lại việc mình bị tinh huy tiên sinh Giả dạng trà trộn vào yêu cắt Âm mưu thúc giục hắn bắt cóc Nguyệt Nương Sau đó móc nối hắn cùng với Thiên Bạc Hứa hẹn chức gia chủ Nguyệt Nương là phụ nữ Bà ta tương đối tinh ý Nhận ra trong lòng Lâm Cung Tử và Lưu Thí Phong thắc mắc cái gì Hai người các ngươi Không phải đến giờ vẫn nghĩ tới cái chết của cha mình Là bởi vì công tử gây ra chứ Cả hai không nói, chỉ im lặng coi như ngầm thừa nhận. Quỷ ưng cùng Nguyệt Nương nhìn nhau. Cả hai trầm mặt khó hiểu. Không nghĩ rằng Thiên Bạc lại chưa giải thích với Lâm Lưu gia chủ. Nguyệt Nương ở một bên kể lại sự việc đã xảy ra. Từ việc Lưu Thế Phong làm chuyện đồi bại với Ngọc Nữ, lại còn bắt Thiên Bạc canh gác ở bên ngoài. Sau đó Quỷ ưng kể chuyện mình tự tay bắt Nguyệt Nương. Mọi chuyện sau đó, diễn dường như theo ý muốn của thiên bạc. Nhưng gia chủ của hai nhà các ngươi không phải bởi công tử mà chết. Bởi vì các chủ yêu các hạ lệnh muốn lấy trái tim và máu của hai người họ để mở ra phòng ấn huyết là sắc. Bằng không sao công tử lại tìm đến giết Lâm Trọng Viên chứ? Nguyệt Nương cùng với Quỷ Ưng giải thích rành mạch rõ ràng. Nhưng Lâm Cung tử vẫn cảm thấy có chỗ khó hiểu. Hắn nhớ mại thắc mắc Chẳng phải công tử cùng với Lâm Trọng Viên Muốn mưu đồ chiếm lấy yêu đàn của huyết la sát hay sao? Quỷ ưng vội vàng lách đầu xua tay ơi, yêu đàn của huyết la sắc Thật ra là công tử của lady, đi Nhưng mà vậy sao đã cho ta? Tựa nói thực lực của ta quá yếu Không thể để một tên thực lực yếu như vậy quản lý yêu các được Nguyệt nương không phải có lòng tốt gì Nhưng biết rằng hiện tại mình đang nằm trong thế lực của thiên bạc Không thể để lòng người bên trong dao động Sinh ra nội loạn được Lưu Thế Phong à Chẳng lẽ người nghĩ dựa vào cái thực lực tầm thường của ngươi Và vẫn có thể an vị ngồi trên ghế gia chủ lưu gia sao Sao ngươi không tự hỏi Năm tên trưởng lão phản bội Cùng với những quân đệ cùng cha các mẹ của ngươi Vì sao mà biến mất Là ai giết bọn họ cho ngươi Còn làm công tử Ngươi nghĩ ngươi đầu óc siêu phàm sao Ngươi quên mất lúc cha ngươi bị ám sát Ngươi trọng thương gân cốt đứt đoạn Là ai mang ngươi tới thượng tứ đường Để cho Hồng Nương cứu giúp Hồng Nương cùng ngươi có mối thụ diệt thôn đó Nếu như không phải dựa vào mặt mũi của công tử Thì ngươi nghĩ nàng ta sẽ cứu ngươi sao một đám tự cho mình là thông minh dối gian, nhưng hết lần này tới lần khác đều là công tử đến cứu các người. Ta cũng không ngại nói thẳng. Lần này công tử muốn các ngươi rời khỏi ngoại vi thành cùng mọi người, chính là để bảo toàn tính mạng cho các ngươi đó. Lâm công tử căng thẳng, hắn đã cảm nhận được sự nghi ngờ của mình dành cho tiên bạc là nhầm lẫn, vội vàng hỏi lại: ừ. có ý gì? Quỷ ưng đáp Công tử bí khuyết là sát bị giết chết Nhưng mà người luôn cảm thấy có chỗ không đúng Yêu các điều tra ra đó Bên dưới hồ máu kia còn có một tầng phòng ấn khác nữa Nghĩa là... Quỷ ưng còn chưa kịp nói hết lời Một tiếng nổ lớn vang lên Khiến cho ngọn núi mà bọn họ đang đứng Bỗng ầm ầm chấn động Dường như đang muốn sụp đổ đến nơi Bốn người hoảng hốt quay đầu nhìn lại Vị trí xảy ra vụ nổ Chẳng phải nơi nào khác Mà chính là trung tâm ngoại vệ thành Bốn người đều có pháp lực Pháp nhãn Đương nhiên có thể nhìn xa hơn người thường một chút Không hẹn mà cùng nhau thẳng thúc à, Yêu các thiên bạc cả người đẫm máu tươi, dáng người thẳng tắp như kiếm. trong ánh mắt hiện lên vẻ thông dông, dường như đối đầu với cái chết, hắn cũng không quá đáng sợ. hồng nương muốn tung cửa lao đến cùng thiên bạc đối địch, nhưng nàng nhận ra cánh cửa này đã bị thiên bạc khóa từ bên ngoài, giống như một chiếc lồng sắt nhốt nàng ở bên trong. luân hồi thi bị thiên bạc chém chết vô số, xác chất thành một gò cao ở cổng thành trong tay hắn linh phù đều đã dùng gần hết một nửa nhưng số lượng luân hồi thi ngày càng gia tăng huống hồ gì hắn vừa bị đánh lén thiên bạc ý vào việc mình đã tính toán chuẩn chỉ không ngờ rằng trong lúc giao đấu với lão thu thì một con tinh tinh khổng lồ từ trên trời giáng xuống một tác đập hắn bay thẳng vào trong thành lưng đụng sập hai vách tường mới dừng lại phun liên tục mấy ngụm máu Mới chật vật đứng lên được <cười> Ngươi cũng xuất hiện rồi Thiên bạc phủi bụi trên quần áo mình Sau đó ánh mắt đảo quanh bốn phía Rất nhiều những bóng đen nhảy ra Mỗi bóng đen đều đứng trên một nóc nhà Dùng su thế vây kính thiên bạc mà đứng Không ngờ khuyết là sắc Lại là thứ dùng để trấn ểm dị quỷ Thiên Bạc thở dài một tiếng. Hắn nhầm rồi. Lâm Cung Tử cũng nhầm. Sợ rằng mọi người đều đã bị dị quỷ lừa một phố đau rồi. Cung may. Trước đó đã an bài mọi người chạy trốn rồi. Bây giờ nói những điều này cũng đã không còn tác dụng. Những chấm đen kia bây giờ mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Các người đen đúa hai cánh tay, hai lưỡi dao bén ngót, hai mắt lớn nằm trên chiếc đầu trùi truội, miệng đầy răng nhọn dài đến mang tay. Dị quỷ đã đột kích được vào ngoại vệ thành. Tên pháp sư kia, ấy đầu hàng vị quỷ, gia nhập vị quốc. Chúng ta còn có thể cho người một con đường sống. Con tinh tinh kia mở miệng. Giọng ầm ầm nghe khó chịu vô cùng Tiên bạc chống kiếm đứng Chuyện đã đến nước này Chỉ có tí liều mạng đánh một trận Hắn vẫn chưa quên mình là đế thi uy nghiêm của đế thi Không cho phép hắn đầu hàng Bất kỳ linh tinh đi Nói thật Đừng có dùng cái xác con tinh tinh nó đi lừa ta Lâm trọng viên đã sớm bị ta giết chết Đến mức không thể chết hơn được nữa Hồn phách cũng đều đã tán đi rồi Hồn phách của Lâm Trọng Viên Bị chính kiếm thích sát hút sạch Làm sao có việc bây giờ hồi sinh được Trong bộ dáng tinh tinh chứ Tinh tinh hơi giật mình Nhưng mà trên mặt lại nở ra một nụ cười gằn. Nó phất tài một tiếng Đám dị quỷ xung quanh thiên bạc Nhao nhao tiếng lên Mục tiêu duy nhất chỉ có hắn mà thôi Tiên Bạc liền giảm mạnh chân Phóng thẳng về phía cổng thành mà lao đến Làm cho đối phương tưởng rằng hắn muốn chạy trốn ra khỏi cổng thành Tiên Bạc những lúc đánh nhau hoảng loạn Đánh mạnh một láp vù lên cổng thành gần như sụp đổ Cứ thế Hắn dẫn dắt một đám dị quỷ truy sát ở sau lưng Chạy một lượt đến bốn góc thành Mỗi một chỗ đều theo hướng dẫn của lâm cung tử Mà kích hoạt trận pháp thủ thành Bằng không sẽ không có tác dụng Thiên Bạc làm xong xuôi hết thảy. Bây giờ hắn không chạy nè Mà lách ra khỏi dị quỷ Tìm kiếm cơ hội lao thẳng về chỗ Lão Thu Muốn giải quyết một trong hai cái cầm đầu này Thiên Bạc vừa tới Lão Thu đã phóng lên cao giống như muốn chạy trốn Nhưng mà pháp thuật của Thiên Bạc lại đi nhanh hơn Nơi này không có người Hắn không cần phải cố kỵ trong việc sử dụng thi vụ này. Thi thuật Dạ hành thu Thiên Bạc gầm lớn một tiếng, thi phụ hóa thành hai đoàn tử minh hỏa, quấn di chân hắn, tạo thành hai bánh xe lửa, cuốn theo Thiên Bạc nước đi. Trên đường lao đến, còn ném ra liên tục ba lá thi phụ khắc. Thi thuật, thi tảo! Thiên Bạc thúc đẩy thi khí trong cơ thể của mình mạnh trướng. Trên bầu trời hóa thành từng đám khí đen, bên trong đó không ngừng phóng ra từng sợi thi tảo. Giống như những con mãng xà khổng lồ Vô thanh vô thức Xuất hiện trong không gian chộp lấy cổ lão Thu Khiến cho lão ta tránh né không kịp Vặn một cái Làm nó gãy ngay lập tức Thiên Bạc thu tay Thi Tảo quay trở về bên người hắn dâng lên cái đầu của lão Thu Thiên Bạc nắm cái đầu này trong tay Âm thầm nhìn tinh tình yêu Nói Ngươi gì cái gì phải giúp đỡ gì quỷ Tinh tinh cười lên khanh khách. Không đáp. Nó đập mạnh vào ngực mà trống lớn thành tiếng. Thi khí của thiên bạc bị tiếng gầm này thổi đi gần hết. Một đám dị quỷ nhạo đến tấn công ào ạc. Thiên bạc không thể kinh thường. Liên tục đón đỡ. Thi thuật. Diệt thần cung. Phóng người lên cao. Diệt thần cung trong tay bung lên. Phóng ra một mũi lệnh tiễn. Chứa đầy hỏa lực của lạc thần hỏa quyết Đánh nổ một đám dị quỷ Sau đó lại có một đám khác lao lên Tình hình của Thiên Bạc ngày một tồi tệ chỉ luận số lượng dị quỷ thôi Hắn cũng không có cách nào chém hết được Chứ đừng nói đến một đám lương hồi thi Đánh chết lại hồi sinh Thiêu ra tro vẫn còn hồi sinh được Thiên Bạc ngay lập tức phóng lên thành Tìm được chỗ của Hồng Nương đang ẩn náo không có thời gian để nói nhảm vội vàng bắt lấy eo nàng sau đó phóng xuống bên dưới đẩy hồng nương ra ngoài phạm vi ngoại bị thành nhìn thấy dị quỷ cùng lương hội thi đã đuổi đến một đám thiên bạc nở nụ cười quay lưng về phía hồng nương Đám nguyệt nương trên ngọn núi phía nam cách chúng ta nửa ngày được cô đến tìm bọn họ đi bọn họ sẽ nể mặt ta mà chiếu cố cho cô công tử công ngài Tiên bạc không đáp, vội vàng đảo ngược trận pháp của lâm gia để lại, phòng ngự ngoại về thành. Vạn tượng trấn thạch, đoạt ngược càng khung. Tiên bạc phun ra một người máu tươi, sau đó lấy tay quệt máu bắt quyết, theo hướng dẫn của lâm cung tử trước đây. Hắn hướng lên trời cao, mà đánh mạnh một chữ. Bốn tiếng vôi hống ở bốn phía cổng thành đột ngột phát ra làm cho đám dị quỷ nhất thời hoảng sợ. Bốn cột sáng màu vàng phóng thẳng lên bầu trời, kết lại thành một cái kén bao phủ xuống toàn bộ ngoại vệ thành. Làm cho người ta có cảm giác mờ ảo tôn kính. Trên chiếc kén này còn có hư ảnh của rất nhiều đầu voi. Đây chính là vạn tượng trận pháp, sức bền không ai phá nổi. Chỉ có điều bây giờ thiên bạc đã đổi ngược trận. Người bên ngoài có thể đi vào nhưng không cách nào tiến ra được hắn muốn nhốt đám dị quỷ cùng với luân hồi thi nẻ bên trong bao gồm cả tính mạng của hắn hồng nương muốn lao đến nhưng tiên bạc lắc đầu kiên quyết hắn nhìn cổng thành đã gần như sụp đổ cố gắng đẩy hai cổng thành đóng lại hồng nương nhớ phải bảo trọng công tử Hồng Nương nhìn qua khe cửa hẹp Nhìn thấy quần áo thiên bạc Dính đầy máu tươi Gương mặt trắng trẻo cũng bị bết máu Không biết của địch hay ta Ánh mắt cuối cùng hắn dành cho nàng Chính là một ánh mắt bình thản Dịu dàng đến lạ thường Đối diện với hình ảnh của thiên bạc Đang khuất giận sau khe cửa Thành đóng lại Hồng Nương cảm thấy lòng ngực của mình giống như muốn tách ra Đau đớn gạo thét Đập mạnh vào cổng thành Nhưng không cách nào suy xuyến được Sức lực của nàng ta không đủ đi mở cổng thành từ bên ngoài Bên trong vang lên tiếng gạo thét Chém giết trên trời Thiên Bạc bây giờ đã không còn nổi lo về sao nữa Hắn xông thẳng về chỗ tinh tinh Một kiếm chém ngang Phình lên một tiếng Thiên Bạc bị đánh văng ngược ra ngoài Thân đập vào một đống gạch vũng phun một ngầm máu tươi Hắn rất nhanh chóng đứng dậy Rút ra linh phù Gạch vụn dưới chân đột nhiên bay lên thành đàn Nổ tung rực lửa Lạc thần hỏa quyết Thiên bạc lại quát lớn Những viên đạn lửa Ào ào bay ra thiêu đốt bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng Tinh tinh hai tay Nắm lấy hai con dị quỷ Trắng ở trước người Phóng thẳng đến chỗ thiên bạc Một cú đấm như trời giáng của tinh tinh Đấm thẳng vào giữa mặt của tiên bạc Khiến cho miệng mũi của hắn phun máu ra Người cũng bị văng ngược ra ngoài Cảm giác đau nhất từ dưới chân truyền đánh Tinh tinh cúi đầu xuống Đã nhìn thấy bụng mình bị chém ra máy nhát Máu tươi chảy ra đầm đìa. Lớp da dày thịt béo của tinh tinh Đã bị tích sắc kiếm phá tạng Mắt thấy tiên bạc rơi xuống Dị quỷ từ bốn phương tám hướng Lắc mình nhào đến. Dùng hai tay cương đào, mạnh mẽ nghiện áp. Miệng mũi trào máu tung tóe Đang nhắm mắt trời xuống, thì đột nhiên thiên bạc mở mắt ra. Hai cánh tay trên không bắt quyết. Nhưng mà hắn còn chưa kịp niệm pháp quyết, thì đột nhiên trước ngực xuất hiện một đóa hoa máu nổ tung. Một cánh tay xuyên thẳng qua bụng thiên bạc. Hắn vẫn hết sức, đánh một lá phụ lên cánh tay mới nhú. Lập tức đổi pháp quyết. <cười> Thi thật Thi bảo Lá phụ theo cánh tay kia lập tức nổ tung Mà thiên bạc cũng bị chấn đi một đoạn Thi khí cùng linh khí trong cơ thể tán loạn Gần như muốn tuôn đi sạch sẽ Hắn nặng nề nhìn xuống mặt đất Nhìn lại mới biết Lão Thu đã hồi sinh thêm lần thứ năm Lão ta nâng lên cánh tay bị cục một đoạn Nhìn thiên bạc mà cười quá dị. Không để thiên bạc kịp đứng lên Luân hội thi từ bốn phía Cuồn cuộn lao đến như thác lũ Đám đến đầu tiên Đã kịp thời chụp lấy cánh tay của thiên bạc Bẻ mạnh ra sau Hắn hét lên một tiếng thê lương Hai tay lũng lẳng buông xuống Đã bị bẻ gãy rồi Tích sắc kiếm rơi trên mặt đất Phát ra tiếng kêu ông ông bất lực Tiên Bạc nhìn xuống phần bụng của mình, đang có rất nhiều máu tươi ứa ra, chảy đầy xuống dưới chân. Hắn nhịn cơn đau xuống. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh của mọi người trong hành thi thành, đang cùng đợi hắn về. Ta có một lời hứa. Ta phải cưới Tử yên. Tiên Bạc cắn chặt bờ môi. Bây giờ hai cánh tay gần như đã tàn phế. Chỉ có thể dùng ánh mắt tràn ngập bi thống Nhìn Tinh Tinh cùng Lão Thu Vừa mới hồi sinh trở lại Người này không giết không được Tinh Tinh gầm lên một tiếng Vẽ mặt hưng phấn lao đến tiên bạc Nó sau khi nói ra câu này Thì thân hình khẽ động Cơ thể khổng lồ bắn thẳng ra vào lúc thiên bạc tưởng chừng như chết chắc. Thì một tiếng quát lớn ở trên bầu trời vang vọng, chấn động không gian. Lâm gia trận địa hóa càng khốc. Khi tiếng nói này vừa kết đinh, toàn bộ những con vô trong trận pháp phòng ngự ngoài bệ thành đều phát ra tiếng hống vang trời. Những chiếc xích sắt từ trên bầu trời giáng thẳng xuống. Xích sắt này được hóa thân từ trận pháp Quấn chặt cổ tinh tinh Đập nó văng ra ngoài Công tử Chúng ta đến rồi Lưu Thế Phong Tự trên tượng thành phóng thẳng xuống Kiếm gỗ đào trong tay Đã đổi thành một thanh kiếm hạng thật giá thật Đây là bảo kiếm gia truyền của Lưu Gia tàng phong kiếm Sau một tiếng thét Lưu Thế Phong dùng tàn phong kiếm Cắt máu đầu ngón tay của mình Miệng không ngừng niệm chú phía sau lưng hắn bắt đầu hiện lên hình ảnh một chiến tướng cao hơn 2 mét thân mặc giáp trụ tay cầm kiếm tàng phong kiếm hiển tàng phong tướng hóa thân lưu thế phong lao vào chiến đấu với lão thù còn tàng phong tướng quân theo pháp quyết của hắn như mãnh hổ gia nhập chiến trường đánh lui không ít dị quỷ Lại thêm một tiếng chim ưng kêu lên chấn động trường không. Thuyển ảnh đại bàng hóa hình, che khuất gần như một nửa tòa thành ngoài vệ. Hai cánh của chim ưng gian rộng, đánh ra rất nhiều đạo cương phong, sắc bén, ầm ầm, trơi trên người đám dị quỷ, cùng luân hồi thi tập kích bên dưới. Khiến cho bọn chúng nhất thời bị co cộng lại, không còn khả năng đối phó với thiên bạc nữa. Quỷ ưng cũng đã tới. Nguyệt Nương sao có thể yếu thế được Bà ta cùng với bộ cốt của mình Cũng phóng súng Đánh tan một đám luân hồi thi Về quanh Thiên Bạc Sau đó cẩn thận đứng ở một bên Hộ pháp cho hắn Làm cung tử đi đến sau cùng Hắn vẫn phải duy trì trận pháp Cả bốn người sau khi đến đây Nhìn thấy Hồng Nương bị nhốt Ở bên ngoài thành, liền biết tình huống không khả quan Bằng không Thiên Bạc sao có thể để Hồng Nương Ra bên ngoài mà không để tâm đánh Bọn họ dựa vào quỷ ưng Mang lên trên thành Mới có thể kịp thời ứng cứu cho thiên bạc Bây giờ nhìn thấy cả người Chỉ toàn là vết thương Dưới bụng thủng một lỗ từ trước ra sau Cũng may là không chí mạng Bằng không đã không thể sống sót Đến tận bây giờ Lâm Cung Tử và Lưu Thế Phong hổ thẹn Biết rằng mình đã nghi ngờ nhầm Không có chỗ phát tiếc Nên anh chỉ liên tục dùng sức mạnh Cùng trận pháp của mình Đè đám lương hồi thi và dị quỷ ra Mà đánh diệt Công tử Rút lui đi Nơi này để cho chúng ta Lâm Công tử nói Trong mắt tràn ngập sự lo lắng Thiên Bạc phun ra một ngụm máu trong miệng Cười lên ha hả <cười> Trước mặt ta Đừng có giả dờ giả dịch Chỉ có bốn người các ngươi đến đây Điều này đã nói rõ Để chuẩn bị tư tưởng đi chịu chết Cho nên mới không mang theo người của mình Trận pháp đã được mở ra rồi Từ khi chúng ta chiết khích được bọn chúng Bằng không thì không ai chạy thoát được Lâm Cung Tử bị Thiên Bạc Chỉ một câu chọc khủng ý đồ Hắn muốn chuột lỗi Nhưng Thiên Bạc không muốn nhận phần chuột lỗi này hắn thều thảo nói à, lưu thế phong quỷ ưng quyệt đường tâm cung tử các ngươi lại đi người đời không biết ta chốn được gọi là để thi Lưu Thế Phong bị lão thu đánh văn ngực trong ngoài Tàn phong kiếm kim xuống đất Kéo ra một cái rảnh dài Còn Nguyệt Nương dây dưa với tinh tinh không được lâu Chỉ có thể vừa chạy vừa đánh lén đối phương Quỷ ưng thì càng khó chịu hơn Hắn bị một đám dị quỷ phóng lên Túng lấy cánh mà kéo xuống Ở dưới mặt đất chiến đấu không phải sở trường Cho nên chỉ có thể vừa chạy Vừa đánh ra cương phong hiểm trợ Lâm Công Tử rút kiếm của mình Thanh kiếm này hắn chưa từng dùng qua Từ lúc hành pháp trừ tà cho đến bây giờ Đệ tử Lâm Gia Chỉ dùng trận pháp đánh bại tà ma Khi xuất kiếm nhất định Là lúc Lâm vào tuyệt cảnh Hắn một mực cầm kiếm thủ trước người tiên bạc Nửa bước không lùi Công tử Ta đến rồi Ta nhận người là công tử của ta Vậy thì không có chuyện Ta để người chết trước Lâm Công Tử này đâu Lưu Thế Phong Công tử muốn chúng ta chạy Người nói Chúng ta có nên chạy hay không Lưu Thế Phong phun một ngụm máu Rồi nói Con mẹ ngươi làm công tử Hôm nay ăn nhầm ốc heo hay cái gì Mà câu ngu như vậy cũng đi hỏi nữa Lưu Thế Phong tại chỉ còn một hơi thở Nhất định sẽ đảm bảo công tử được an toàn Quý ưng Người nói có đúng hay không Quý ưng vừa chạy vừa phất tay Các người vậy mà dính đầy vết thương Nhưng trong đầu lại nghĩ tới hình ảnh thiên bạc Không chút cho dự Ném yêu đan huyết la sát cho mình Hắn cười khanh khách đáp lại <cười> Không sai Một ngày quỷ ưng ta còn sống nhất định sẽ để công tử chu Toàn Việt nương vung tay áo Bộ cốt của mình chống đỡ một đấm của tinh tinh Phát ra tiếng kêu răng rắc Dường như có thể gãy đi bất cứ lúc nào Dán vẻ mặt phấn son môi của bà ta bây giờ đã nhem nhúa Máu tươi lấn ác cả gương mặt Nguyệt nương ta dù không còn Thì cái gian sơn lâu Cũng vẫn sẽ theo hầu hạ công tử Lưu Thế Phong bị lão thu chém một nhát Ngực rách nát gần như lộ ra xương trắng Nhưng vẫn cười tươi mà đắp <cười> Bà nổi nó Nguyệt nương Công tử lại thèm động vô cái loại ma quỷ như các ngươi sao Quyệt nương mỉa mai lại. Lưu gia chủ chẳng phải cũng đụng đó sao? Còn bắt công tử của chúng ta giữ cửa hả? <cười> Nhắc đến chuyện xấu hổ này làm cho mọi người không nhịn được mặt cười lên. Ngay cả lâm công tử thường ngại nghiêm túc bây giờ cũng cười thành tiếng. Thời khắc sinh tử này bọn họ đã làm trọn đạo nghĩa trong lòng. Thiên bạc ngồi xuống tại chỗ. Về ngoài nhìn như kẻ sắp chết Nhưng thi khí trong người hắn đang điên cuồng vận chuyển Những đoạn xương gãy cũng được thiên bạc dùng thi khí Chấp nối lại với nhau một cách tạm thời Đây là cách trị thương tạm thời Mà khí linh truyền dạy cho hắn trước đây Không ngờ lúc này lại có thể phát huy tác dụng Bên này chỉ có 4 người Mà số lượng dị quỷ lại tính đến cả trăm Luân hội thi thì cả ngàn Đánh bao nhiêu cũng không diệt được Nguyên một đám dị quỷ nhận lệnh, xông thẳng về phía thiên bạc. Lâm Cung Tử nhếu mày, Hai tay hắn đập mạnh vào ngực, cưỡng ép bản thân phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó lập tức dùng máu, vẽ trên mặt đất rất nhiều ký tự cổ quái. Liền tiếp tục kích ấn mặt quát lịch. Lâm già bí thuật, vạn anh truyến. Xung quanh người Lâm Cung Tử xuất hiện một màn xương trắng. Bên trong đó lao ra những bóng người giống Lâm Cung Tử như đúc. Tất cả đều cầm kiếm xong về phía dị quỷ hoặc là luân hồi thi, bắt đầu chém giết ác liệt. Nguyệt Nương bị đánh văng ra, trượt dài dưới chân của Thiên Bạc. Tinh Tinh lại ảo đến dũng mảnh. Lâm Cung Tử không hề nao đúng, phóng người lên. Lâm già bí thuật, thái tới trọng! Đây là chiêu thức mà trước đây Lâm Quân Vũ trước khi chết đã sử dụng. Một kích này dù không thành công cũng thành nhân Thành kiếm của lâm cung tử lóe lên Những bóng người giống hắn Cũng từ bốn phía tụ lại Đều vận dụng thái tới trảm Hướng về phía tinh tinh mà chém xuống Toàn bộ tinh tú trên bầu trời Trong một khắc này Tưởng chừng như bị hút hết sạch Chỉ vì một kích toàn lực của lâm cung tử Một kích bảo vệ công tử của hắn Cung tử điên cuồng vận chuyển trận pháp Trong ngoại về thành Ngay cả linh khí tù vi của mình Cũng dồn vào bên trong đó Trong phút chốc Kiếm trong tay phát ra hào quang chối mắt Quy vũ huy hoàng đến mức Không thể nhìn thẳng vào Giống như kiếm từ trên trời chiếu xuống nhân gian Toàn bộ phân thân của hắn nổ tung Trăm sông đổ về một biển Đánh thẳng lên người tinh tinh Ở trước mắt Một tiếng nổ ván trời Tinh tinh cả người tràn đầy máu me Kinh ngạc nhìn Lâm Cung Tử Không nghĩ rằng một chiêu của đối phương Vậy mà có thể đánh cho thể sát tinh tinh Da dày thịt béo Bị thương nghiêm trọng Lâm già cấm thuật Thân tượng trấn Lâm Cung Tử liên tục xuất diêu Vôi bên trong trận pháp phòng ngự Bắt đầu nổ tung Tụ lại thành một bàn chân khổng lồ Quy lực kinh thiên đánh mạnh súng Dậm thẳng lên người tinh tinh Khiến cho hắn bị chấn động trong gia lắc à, Còn chờ gì nữa Lưu Thế Phong cùng tàn phong kiếm Tàn phong tướng song thẳng đến Liệu chết kim thẳng kiếm vào trong một con mắt trái của Tinh Tinh Quỷ ưng cùng Nguyệt Nương cũng đánh đánh. Tinh Tinh ngẩn đầu lên trời gào thét một tiếng Thần tượng trấn Không giữ được nó quá lâu Sau đó nó chụp lấy quỷ ưng ở gần nhất Hai cánh tay uy lực gặp một cái. Quỷ ưng hét thảm. Đôi cánh của hắn ta bị bẻ gãy. Dễ dụa trong đau đớn. Tàn phong tướng bị đánh nổ tung. Lưu Thế Phong phản vệ. Ôm một bụng máu. Bắn như diệu đứt dây ra ngoài. Nguyệt nương cùng bộ cốt của mình tan vỡ. Thảm đến mức không thể thảm hơn. Mà lâm cung tử cũng đã vượt qua cực hạn của bản thân. Các người lão đảo không đứng vững được nữa rồi. Cả bốn người đều ngã rạp ra đất, đã làm tận lực, không thẹn với lòng, không thẹn với thiên bạc. Đến đây có thể chết cùng hắn, coi như qua bên kia thế giới, cũng có thể đồng hành, tùy tụng cho hắn. Tinh tinh giải quyết thiên bạc, nhưng trước tiên, phải giết chết bốn con kiến này trước đã. Ngay khi nó định đồng thủ, thì thiên bạc từ nãy tới giờ trầm mặt, bỗng nhiên lên tiếng, Ta nổi Ta là đế thi Câu tiếp theo Giống như đang quát lệch Người của ta Ai cũng không động đớt nữa. Lập tức bóng của thiên bạc phóng thẳng lên không Tích sắt kiếm được thi khí quấn lấy bay lơ lửng Lao vào tay thiên bạc Phát ra tiếng ông ông hưng phấn Thi thuật Thi giới thiên bạc quát lớn một tiếng, thì khí trên vết thương giữa bụng hắn lan tràn, không chỉ xung quanh người mà bao quát toàn bộ khu vực chiến đấu từ nãy tới giờ, thì khí ngút trời, ngập tràn một mảnh. Lúc này thiên bạc được dạ hành phụ đỡ lấy, đứng ở trên không, đối diện với tinh tinh nhưng không hề yếu thế, cho người ta cảm giác vĩ ngạn cao cao tại thượng, dây buộc tóc của thiên bạc đứt tung. Khiến cho mái tóc của hắn bay vất vơ trong gió Ánh mắt lóe lên vẻ hung hoàng đáng sợ Thi giới Khai mở Thi thuật Thi tảo Những sợi thi tảo trong thi giới mở ra Sinh trưởng gấp trăm lần bình thường Mỗi sợi tảo đều lớn như thân một cây đại thụ nghìn tuổi Đập mạnh lên người tinh tinh Khiến cho nó khổ không thể tả Tích sát kiếm vùng vẫy Thiên bạc ngẩng đầu lên trời thét dài một tiếng Trên da thịt có những đường vân máu nổi lên Vô cùng đáng sợ Lúc này thiên bạc trông giống như một đầu ma thần giáng thế Đế kình cử biến Đệ nhất biến Thi đoạt Hắn thét dài Quanh người có vô số thi khí vắng ra Lao thẳng lên người của từng con luân hồi thi Khiến cho ánh mắt bọn chúng trở nên xám đục Quanh người cũng xuất hiện một cổ thi khí đáng sợ Đế kình cử biến Để nhật biến Thi không Trong vô số con luân hồi thi Lại xuất hiện chính con cương thi khổng lồ Được chấp ghép từ những mảnh thịt bụng chém giết Ánh mắt của Tinh Tinh cùng với lão Thua co rút lại Nhưng như vậy Chưa phải là tất cả Để kịch cửu biến. Để nhị biến. Băng thi. Một đám cương thi trong thế giới của thiên bạc. Xong thẳng về phía bầy dị quỷ. Hắn biến toàn bộ lương hồi thi đánh mãi không chết. Thành cương thi dưới trướng của mình. Nhìn thấy tủ hạ bên người. Lần lượt bị hạ đi. Vì bảo vệ mình. Thiên bạc. Không thể không sử dụng ra. Toàn bộ sức mạnh chân thực của bản thân. Để thì. Tại xuất Dưới thi khí của thiên bạc dẫn dắt Dị quỷ thua về số lượng Nhanh chóng bị cương thi của hắn cạn quét Tình tinh thấy không ổn Muốn rút đi Nhưng thiên bạc đâu nào cho phép Bây giờ hắn đã chiếm thấy thượng phong Vội vàng lao đến Xuất hiện ngay bên người tinh tinh Lạc thần hóa quyết Hóa trảm Thiên bạc chém xuống một trảm chiếm lửa quét qua khiến cho tinh tinh hét thảm một tiếng. Nó chưa kịp bay ra ngoài liền bị thiên bạc đánh lên người năm lá linh phụ. Lạc thần hỏa quyết hỏa bảo. Năm lá phụ đến trên người không cách nào gỡ xuống. Lần lượt nổ tung phát ra âm thanh chấn động vang rền. Các người tinh tinh nặng nề rơi xuống mặt đất. Lão Thua cũng bị mất đi khống chế. Trở thành một trong chính con cương thi dẫn đầu Lão ta phóng người lên cao rồi đáp xuống Móc đôi mắt của tinh tinh Tinh tinh đau đớn đập mạnh lên lão thù Lực đạo rất mạnh Máu thịt bề bết Thiên bạc đứng trên dạ hành phụ Từ trên cao nhìn xuống tinh tinh Như nhìn dung giấy Khiến cho tinh tinh cảm thấy thẳng thúc Thiên bạc vương tài lên Làm ra thế bắn cùng Diệt thần cung rất sắc kiếm trở thành mũi tiễn trong tay. Bừng lên một đoàn hỏa diễm hai màu. Đây chính là tử minh hỏa diễm cùng lạc thần hỏa diễm hòa trộn với nhau. Trên bầu trời ngoài vệ thành, thi khí cuồn cuộn. Tay áo của thiên bạc điên cuồng theo gió đung đưa. Mái tóc dài chẳng khác gì ma thần. Ánh mắt của hắn sắc bén như điện, nhìn tinh tinh như hổ rình mồi. Đã tích đủ lực thiên bạc thả tay, tích sắc kiếm bắn ra, thanh kiếm hóa thành mũi tên, trong chớp mắt giống như đạo thiên lôi sắc bén nhất trên không trung đánh tới, tinh tinh biến sắc, mũi tên này làm cho nó cảm nhận được sự tử vong ập đến, tích sắc kiếm giam thẳng xuống, xuyên qua lòng ngực của tinh tinh, đánh cố định nó trên mặt đất, thi khí hóa thành thiên lôi đi theo phía sau. Đánh mạnh xuống vị trí của tích sát kiếm Và cũng là vị trí của Tinh Tinh Một mảnh khu vực này bị chiêu thức của Thiên Bạc nghiền áp sụp đổ hoàn toàn Ánh mắt của Thiên Bạc nhìn Tinh Tinh lóe lên Hắn đoán ra được ý đồ của đối phương Liền tức tốc vận sức Để kịch cử biến Để ta biến Bạn thi hải. Chiêu thức vừa ra Tất cả mọi người đều kinh hoàng Tinh tinh kinh hoàng Lâm Cung Tử kinh hoàng Thế phòng, quỷ ưng, nguyệt nương Đều chấn động bán sợ không còn từ nào miêu tả Bởi vì toàn bộ cương thi Đều bị nhất ngược lên bầu trời Ngay cả dị quỷ Cũng bị thiên bạc điều khiển Phóng lên cao <cười> Lâm Cung Tử Hôm nay ngươi nhìn cho kỹ Cái gì gọi là Nghịch đảo càng khốn Thiên bạc cười lên khánh khách Tóc dài điên cuồng nhảy múa để tam biến Hắn chỉ vừa mới học được Ngay lúc thập tử nhất sinh Không ngờ lại có thể thực hiện luôn tại chỗ Bầu trời tràn ngập cương thi Giống như một biển cương thi điên cuồng Thiên bạc cảm thấy còn chưa đủ Hắn ném lên không trung một lát thi phục Thi thuật Thi lớn phụ. Phụ, phụ phụ vừa lên Bầu trời xuất hiện tiếng sấm rền vang hưởng ứng Mục tiêu của thiên bạc chỉ có một Đánh chết tinh tinh Điều. Thiên bạc vừa quát xong Vạn thi hải trên đầu à mầm đổ súng Mục tiêu chỉ có tinh tinh mà thôi Tất cả chấn động Mặt đất dưới chân chấn động Mọi thứ đều đổ vỡ, giống như là tận thế. Thiên Bạc đứng trên cao, điên cuồng oanh tạc. Cho dù tinh tinh có mười cái mạng thì sao, cũng không hồi sinh kịp. Thiên Lôi cũng theo đó mà dán xuống như mưa, đánh nổ mọi thứ dưới mặt đất. Ngay cả đám người lâm công tử cũng phải dịu nhau chạy trốn dưới chân thạch. Ừ, công tử à, còn ta, ta chưa có chạy kịp, dạy. Lưu Thế Phong không nhận được Kêu hoảng lên một tiếng Sau đó ôm mong chạy đi Không biết qua bao lâu Cuối cùng vạn ti hải đều rơi toàn bộ xuống hết Với mặt rất tràn ngập xác chết Tai chân đứt đoạn Thịt phụng khắp nơi Đâu đâu cũng toàn là mùi thịt nướng Thiền lôi đánh như vậy Cũng làm cho khả năng hồi sinh của bọn chúng biến mất hết rồi tiên bạc đứng đợi một lúc lâu Vẫn không thấy bất cứ động tĩnh nào Lúc này mới thở vào một khơi à, Cuối cùng Cũng giải quyết xong rồi Thiên Bạc tra tích sắc kiếm vào bỏ Dùng tư thế chống kiếm Đi đánh trước mặt mọi người ừ, Công tử Bốn người nhìn thấy sự khủng bố của Thiên Bạc Một thân pháp thuật Trấn áp vạn tạ ma Một chiêu vạn thi hải Đánh bại một bài dị quỷ Cùng luân hồi thi Thiên Bạc vừa muốn ra hiệu với mọi người là mình không sao Thì hắn lập tức cảm thấy cơ thể mềm nhũng Vô lịch Mắt cũng dần tối sầm đi C Công tử à Người không sao chứ Thiên Bạc trước khi hôn mi Chỉ kịp nắm chặt tay Lâm Cung tử Thì thầm một câu Không được Đổ ra ngoài Thiên bạc cảm thấy mắt mình đau kịch liệt Dường như có thứ gì đó muốn chui vào trong mắt của hắn Ngay cả linh hồn của hắn Cũng đang bắt đầu rung rẩy lên từng nhịp từng hồi Hắn cảm giác như mình đang ở trong một vùng hư không tối đen Lơ lẫn Bên tai ù đùng như tiếng sắm Một tiếng thét dài trong mộng Làm cho hắn tròn tỉnh Từ bây giờ Ngươi Là chủ nhân của luân hồi giảng. tác giả vừa nghe xong phần thứ 10 của series hành thi lên thiên bạch tác giả Cao Minh Sắc. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.